Tuy rằng có cái bàn chống đỡ, nhưng là vẫn như cũ làm Sở Hiên cảm thấy thập phần nàn kham. Hắn hiện tại chán ghét nhất chính là người khác nói chuyện này. Louis Sơn mỗ tiên sinh, người hành vi làm ta thực không cao hứng. Sở Hiên tức giận đứng lên, hướng cửa đi đến. Hắn tuy rằng phế đi, nhưng là hắn cũng có hắn kiêu ngạo. Nếu là ta có biện pháp có thể chưa khỏi người đâu. Louis Sơn mỗ thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Sở Hiên nghe vậy. Bước chân líu lo ngừng ở tại chỗ. Hắn trong ánh mắt có một tia không xác định, cũng có một tia chờ mong. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Hắn thật sự có thể chữa khỏi chính mình sao? Nếu là thật sự có thể chữa khỏi chính mình, vô luận muốn hắn trả giá cái gì đại giới hắn đều nguyện ý. Những ngày qua, hắn cơ hồ đã xem qua trong ngoài nước sở hưu ở phương diện này quyền uy bác sĩ, bọn họ cấp ra đáp án đều là nhất trí. Này cũng làm hắn đối thân thể của mình đã tâm ý ngồi lạnh. Ổn định một chút chính mình tâm thần, sở hiên chậm rãi xoay người, nhìn về phía Louis Sơn Mỗ, ngươi thật sự có thể trị hảo ta sao? Hắn tuy rằng ra vẻ trấn định, nhưng là thanh em vẫn như cũ mang theo một tia khó nén dấu run rẩy Ta cũng không ba hoa chích trẻ. Louis Sơn Mỗ tự tin bảo đảm nói. Sở hiên hơi hơi do dự, chậm rãi đi vào nguyên bản vị trí ngồi xuống, ngươi có thể chứng minh sao? Louis Sơn mỗ nhật nhạt cười, vươn chính mình tay nói, đem ngươi bàn tay ra tới. Sở Hiên vội vàng vươn chính mình tay, Louis Sơn mỗ cười nắm lấy hắn tay. Theo Louis Sơn mỗ tay cầm chính mình tay, Sở Hiên cảm giác được đang có một cổ điện lưu, chậm rãi từ Louis Sơn mỗ tay thông hướng tay mình. Nay cổ điện lưu từ cánh tay hắn chậm rãi chảy về phía toàn thân, cuối cùng Sở Hiên thế nhưng cảm thấy đã lâu không có cảm giác địa phương, thế nhưng bắt đầu có chút nóng lên. Hơn nơi chậm rãi có ngẩn đầu xu thế. Nay trong ngáy mắt, hắn cơ hồ liền phải ước chế không được, muốn vui vẻ kêu to lên. Hắn không có lựa chính mình, thật tốt quá. Chính mình thật sự còn có hy vọng. Luis Sơn Mô thu hồi chính mình tay, cười nhìn về phía Sở Hiên nói, hiện tại tin tưởng ta sao? Luis Sơn Mô tiên sinh thỉnh ngài trợ giúp ta. Sở Hiên thỉnh cầu nhìn Louis Sơn Mô. Đã có một tia hy vọng, hắn tự nhiên không nghĩ từ bỏ. Muốn ta giúp ngươi trị cũng không phải không thể, bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu." Louis Sơn mỗ cười nói. "Đây đúng là hắn muốn kết quả." "Hảo." Sở Hiên không hề do dự liền gật đầu đáp ứng nói. Louis Sơn mỗ vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, "Chờ ta chưa khỏi ngươi, ta muốn ngươi tiếp cận Phượng Lan Khuynh, tưởng tận một ít biện pháp giết chết nàng." Hắn là Hắc Nha bộ đội sáng tạo người, lần này Hắc Nha bộ đội tổn thất là hắn vô pháp thừa nhận. Hắn cần thiết muốn cho Phượng Lan khuyên cái này đầu sỏ gây tội trả giá đại giới. Vì cái gì? Sở Hiên có chút khiếp sợ nhìn Louis Sơn mộ không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đưa ra yêu cầu này. Người không cần biết nguyên nhân, chỉ cần trả lời ta nguyện ý vẫn là không muốn. Nghĩ đến Hắc Nha bộ đội chết đi những cái đó đội viên, Louis Sơn mộ tâm liền như ở lấy máu giống nhau. Cho nên vì thế Hắc Nha chết đi những cái đó các đội viên báo thủ. Hắn thông qua các loại con đường, đặt được Phượng Lan Khuynh cùng với bên người nàng người tư liệu. Đồng thời hắn mời tới Anh Quốc Hun gia tộc Hách Nhĩ Lợi Đặc Ba Tước, làm hắn quỷ hút máu bộ đội tùy thời làm tốt tiêu diệt Phượng gia chuẩn bị. Đến nỗi đảo quốc đằng Giá Điền, tắc cùng hắn có tương đồng mục đích. Rốt cuộc bọn họ lần này ngày không rơi bộ đội cũng là đồng dạng tổn thất thảm trọng. Thế nào quyết định hảo sao? Louis Sơn mỗ mở miệng hỏi. Ta nguyện ý. Sở Hiên gật đầu nói. Đối với chính mình cùng người khác chi gian, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn chính mình. Một phen đoàn tụ qua đi, Phượng Lan Khuynh cùng mọi người nhất nhất từ biệt. Nàng đang muốn muốn lên xe, lại bị Lăng Nhược Vũ kéo đến Lăng giật trần bên cạnh. Lan Khuynh ca ca ta không lái xe, người bồi hắn cùng nhau trở về đi. Nói xong, không chờ Phượng Lan Khuynh đồng ý, Lăng Nhược Vũ liền nhanh như chấp thượng Phượng Lan kỳ bọn họ xe. Nàng rơi xuống cửa sổ xe. Cười xấu xa đối với Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Trần phất phất tay. Lan Khuynh, ca ca ta liền giao cho người, nên ra tay khi liền ra tay không cần khách khi à, túi chảo. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Trần nhìn Phượng Lan kỳ bọn họ tuyệt trần mà đi xe, bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Lăng Giật Trần nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, Khuynh Nhi chúng ta cùng nhau đi một chút đi. Hắn hôm nay cùng nếu vũ là đánh xe lại đây. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu vừa lúc nàng cũng có chuyện muốn nói với hắn. Khuynh nhi ngươi hiện tại tâm tình có khỏe không? Lăng giật trần nhẹ giọng mở miệng nói. Tuy rằng hắn có việc về sớm tới, nhưng là hắn vẫn luôn đều thực không yên tâm nàng. Hắn biết lăng dương thôn sự làm nàng rất khổ sở, cho nên hắn cũng vẫn luôn không dám để chuyện này. Nghe được lăng giật trần thật cẩn thận hỏi chuyện, Phượng Lan Khuynh mới nhớ tới mỗi lần chính mình cùng hắn gọi điện thoại, nàng đều đã quên nói cho hắn có quan hệ với lăng dương thôn sự. Kỳ thật Lăng Dương thôn sự đã giải quyết, hơn nữa các thôn dân hiện tại đã đều bình yên vô sự. Thật sự, Lăng Giật Trần có chút không thể tin được hỏi. Đối với Lăng Dương thôn hắn cũng vẫn luôn thử cái nấy. Đương nhiên là thật sự lạc. Phượng Lan Khuynh cười ha hả nói. Nàng đem sự tình trải qua đại khái cùng Lăng Giật Trần nói một lần. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh đúng vậy đơn giản, nhưng là Lăng Giật Trần vẫn là có chút hái hùng cái vía. Rốt cuộc nàng chỉ là một người. Đi một mình đấu một môn phái, tuyệt đối sẽ không như nàng nói đơn giản như vậy. Cảm giác được lăng giật trần tay có chút lạnh leo, Phượng Lan khuynh biết hắn là ở sợ hãi, nàng hơi hơi dùng sức hồi nắm lấy hắn tay, làm hắn cảm giác được chính mình tồn tại, giật trần ta sẽ không có việc gì. Lăng giật trần đột nhiên dừng lại bước chân, vươn một cái tay khác đem nàng gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, khuynh nhi ta yêu người. Phượng Lan Khuynh tâm đột nhiên căng thẳng. Nàng vẫn luôn đều biết Lăng giật trần ái nàng, nhưng là lại lần đầu tiên nghe hắn nói. Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, nghe hắn vững vàng tim đập, trong lòng ấy nấy thản nhiên mà nhiên. Giật trần, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Ta không chỉ có hoa tâm, hơn nữa vô tâm không phổi, ta sợ sẽ xúc phạm tới ngươi. Lăng giật trần nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, Khuynh nhi ngươi thích ta sao? Hắn cũng không có hỏi nàng yêu không yêu hắn Tuy rằng bọn họ vẫn luôn đều cùng khác tình lữ không có khác nhau, nhưng là hắn có thể cảm giác ra, nàng đối hắn như gần như xa. Thích. Phượng Lan khinh không chút do dự trả lời nói. Nguyên lai like hắn cái gì đều biết. Vậy đủ rồi. Lăng giật trần dơ lên một mặt vũ mị tươi cười, mặc kệ bao lâu ta đều sẽ chờ ngươi, chờ ngươi chân chính yêu ta kia một ngày. Ít nhất nàng trong lòng đã có hắn vị trí. Ngươi này đồ ngốc ca. Phượng Lan khinh dối tay vòng lấy hắn cổ, non mềm môi phủ lên hắn ngôi. Nàng biết, từ giờ khắc này khởi, cái này nam tử nàng là rốt cuộc không bỏ xuống được. Cho dù có một ngày hắn phải rời khỏi nàng, nàng cũng sẽ không buông tay. Nàng thừa nhận chính mình thực kích kỷ, nhưng là nàng vẫn luôn là như thế, nhận định đồ vật liền sẽ nghĩa vô phản cố. Nhiệt tình ôm hôn hai người, cũng không có chú ý tới, ở cách đó không xa trong một góc, đang đứng hai nam một nữ. Lâm ảnh tinh xảo trên mặt nổi lên một mặt chua sót, chúng ta đi thôi. Chính là, Lâm Nguyệt còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm ảnh phất tay cấp đánh gãy. Nguyệt nhi, đây là chuyện của ta. Ở hắn phát hiện chính mình yêu nàng kia một khắc, nàng bên người cũng đã có lang giật trần tồn tại. Nàng cũng không có lừa gạt quá hắn cái gì. Tuy rằng nàng là không tuổi, chính là trên thế giới so nàng yêu tú người quá nhiều. Lâm Nguyệt có chút không phục nói. Ta tâm lại chỉ có một viên. Lâm đầy liền không còn có bất luận cái gì không gian. Nhìn lâm ảnh rời đi bóng dáng, lâm nguyệt cùng lâm diễm bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, đuổi kịp hắn bước chân. Hạ phong nhẹ phẩy, phượng lan khuynh cùng lăng giật chân nắm lẫn nhau tay, chậm rãi đi ở không người trên đường phố. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, tuy rằng nhìn như bình đạm, lại lộ ra ngọt ngào. Phía trước truyền đến một trận ồn ảo thanh âm, chỉ thấy mấy tên côn đồ chính vây quanh một đôi tình nữ. Cầu xin các ngươi buông thà chúng ta đi. Chúng ta trên người thật sự không có tiền. Phương Tiểu Thanh dùng thân thể che chở bị đánh mặt mũi bầm dập bạn trai. Cầu xin nhìn vây quanh chính mình hơn 10 người lưu manh. Không có tiền không quan hệ. Chỉ cần ngươi bồi ca mấy cái đi nhà ca nhà cá thì tốt rồi. Một cái tóc nhiễm rực rỡ, trong miệng còn nhai cây cao lưu manh nụ cười dâm đắng nói. Một bên lưu manh ngay vậy, đều nở nụ cười. Từng đôi sắc mị mị mắt. Không ngừng ở phương tiểu thanh trên người đánh giá. Các ngươi này đàn xã hội bại hoại. Bị đánh mặt mũi bầm dập Chu Phong nghe được bọn họ đùa dỡn chính mình bạn gái cả giận nói. Cái kia nhai cây cao lưu manh khó chịu phun ra một ngụm đàm, thảo. Lại cho hắn điểm giáo hấn. Đám lưu manh nghe vậy, vội vàng liền phải đi lên giáo hấn Chu Phong. Không cần. Không cần lại đánh. Cầu xin các ngươi Phương tiểu thanh lớn tiếng cầu xin nói. Đều là nàng không tốt. Thảo Hảo làm gì muốn đề nghị đi đường về nhà. Nếu là ngay từ đầu liền nghe Chu Phong lời nói đánh trở về nói, liền sẽ không gặp được như vậy sự. Cái kia nhai cây cao lưu manh cười hắc hắc, không đánh hắn có thể, trừ phi ngươi đáp ứng chúng ta yêu cầu. Hốn đảng! Ta và các ngươi liều mạng. Chu Phong đẩy ra hộ ở chính mình trên người phương tiểu thanh, đứng lên liền phải cùng kia giúp đám lưu manh liều mạng. Các huynh đệ cho ta thượng. Hảo hảo giáo hấn một chút cái này không biết điều đồ vật. Cái kia nhai cây cao lưu manh phất tay mệnh lệnh nói. Dừng tay. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Cái kia nhai cây cao lưu manh nghe được có người dám quản bọn họ nhàn sự, khó chịu quay đầu nhìn lại, tiếp theo cả người liền sững sờ ở nơi đó. Đây là cực phẩm A. Nữ nhân này quả thực so điện ảnh minh tinh còn xinh đẹp. Phương Tiểu Thanh cùng Chu Phong cũng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến vượng lan khuynh cùng lăng giật trần hai người cũng không cấm sững sờ ở bọn họ vẫn luôn nghe nói kim đồng ngọc nữ, nhưng là hôm nay mới tính kiến thức. Nhai cây cao lưu manh lấy lại tinh thần, đối với thủ hạ phất phất tay. Này hai người vừa thấy ăn mặc, liền biết rất có tiền. Nếu chính bọn họ đưa tới cửa tới, liền không nên trách hắn không khách khí. Hôm nay hắn là tiền cũng muốn, người cũng muốn. Hơn 10 người lưu manh vội vàng hiểu ý. Nhanh chóng hướng về Phượng Lan Khuynh hai người vây đi. 102, đi trước dịch khu. Ngay cây cao lưu manh vẻ mặt đáng khinh, ánh mắt một khắc không ngừng đánh giá Phượng Lan Khuynh. Hắn là này đó tên côn đồ đại ca, nhân xương chó điên, tại đây vùng thập phần nổi danh. Các huynh đệ, trước giao huấn một chút cái kia tiểu bạch kiểm, đến nỗi cái này sinh đẹp hữu, chờ một chút ca mấy cái cùng nhau nhạc ca nhạc ca. Chó điên đáng khinh cười nói, hơn 10 người lưu manh vừa nghe Trên mặt tất cả đều lộ ra hạ lưu tươi cười. Trong tay múa may côn đổng, hướng về lăng giật trần vọt đi lên. Nhìn đến mười mấy lưu manh cùng nhau nhằm phía lăng giật trần, Chu Tiểu Thanh vẻ mặt nôn nóng đối với một bên Chu Phong nói, Chu Phong ngươi mau đi lên hỗ trợ nhà. Bởi vì di động bị đám lưu manh đoạt đi rồi, hiện tại bọn họ căn bản vô pháp báo nguy. Nhân ra hảo tâm tới trợ giúp bọn họ, bọn họ tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hảo! Chu Phong tuy rằng mặt mũi bầm rập, nhưng là thương thế lại không nặng. Nghe được bạn gái nói, vội vàng liền phải xông lên đi. Nhưng mà, ngay sau đó hắn liền dừng bước, dại ra ở đường trường. Chỉ thấy lăng giật trần ngạo nghẽ đứng thẳng tại chỗ, phản phất trong thiên địa chỉ còn lại có hắn một cái, tự cao tự đại, duy ngã độc tôn. Hắn phất tay chi gian, trung quanh không ngừng vang lên răng rắc. Răng rắc! xương cốt đứt gãy tiếng động. Chỉ là nửa phút không đến thời gian kia hơn 10 người lưu manh liền toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Chó điên cả người giống như thạch hóa giống nhau, miệng trương đến đại đại, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng biểu tình, thậm chí là liền hô hấp đều đã quyến mất. Lăng giật trần búng búng trên người không tồn tại cho bụi, một đôi tràn ngập lánh duệ quang mang hàn mắt nhìn về phía chó điên. Này đó lưu manh ở trong mắt hắn, căn bản chính là con kiến giống nhau tồn tại, vốn dị hắn căn bản khinh thường đối bọn họ ra tay. Trách chỉ trách bọn họ nói năng lô mãng. Chó điên lấy lại tinh thần, cả khuôn mặt thượng che kín khủng hoảng, hai chân không ngừng đánh run. Hắn đột nhiên thỉnh thịch một tiếng, quỳ xuống trước lang giật trần trước mặt, lắp bắp cầu xin nói, đại ca tha mạng a, Là ta mắt bị mù. Thỉnh ngươi thả ta này mạng chó đi nếu hắn biết, trước mắt cái này lớn lên như yêu nghiệt giống nhau nam nhân lợi hại như vậy nói, đánh chết hắn cũng không dám tiến lên đây cướp bóc bọn họ. Lang giật trần chào phúng cười Nhấp chân một chân, chó điên liền trực tiếp bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất hôn mê qua đi. Người luôn là phải vì chính mình sợ làm trả giá đại giới. huống hồ hắn đùa giỡn người vẫn là huynh Nhi, vậy càng không thể tha thứ. huynh Nhi chúng ta đi thôi. Lăng giật chân mỉm cười nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Vừa mới nàng đã gọi điện thoại báo nguy. Xin đợi một chút. Thật vất vả lấy lại tinh thần Phương Tiểu Thanh cùng Chu Phong, bước nhanh tới rồi Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Trần hai người trước mặt. Thật là thật cảm ơn các ngươi Phương Tiểu Thanh cùng Chu Phong vẻ mặt cảm kích cùng nói tạ nói. Nếu không phải bọn họ ra tay hỗ trợ, chính mình đêm nay thật sự không biết sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục. Lăng Giật Trần mỉm cười lắc lắc đầu, không cần khách khí. Tuy rằng hắn cùng Khuynh Nhi đều không thích lo chuyện bao đồng, bất quá nếu gặp. Cũng không có khả năng thật sự làm như không thấy. Các ngươi có thể lưu cái điện thoại cho chúng ta sao? Hôm nào chúng ta tưởng tỉnh các ngươi ăn cơm. Phương Tiểu Thanh đầy mặt chờ mong nhìn Lăng giật trần cùng Phượng Lan huynh. Không cần. Lăng giật trần cười lắc lắc đầu, cùng Phượng Lan Quynh cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Phương Tiểu Thanh còn muốn đuổi theo đi, lại bị Chu Phong kéo lại, Tiểu Thanh đừng đuổi theo. Hắn xem ra, bọn họ cũng không muốn chính mình cảm tạ bọn họ vừa lúc lúc này, tam chiếc xe cảnh sát hướng về bọn họ lái qua đây, Phương Tiểu Thanh cũng chỉ có thể từ bỏ. Cùng lăng giật trần tách ra sau, Phượng Lan Khuynh trở lại chính mình phòng, liền trực tiếp tiến vào Phượng ngâm không gian. Còn có nửa tháng liền phải đi phong đô thành, cho nên nàng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều luyện chế một ít bừa chú, đan dược linh tinh để phòng thân. Ở luyện chế mấy lò đan dược sau, Phượng Lan Khuynh đột nhiên nhớ tới tức lao ra tử đưa cho chính mình kia chỉ định. Thân thức vừa động, kia chỉ đỉnh liền xuất hiện ở tay nàng trung, nàng đánh giá cẩn thận. Chỉ thấy này chỉ đỉnh trên có khắc bảy chỉ sinh động như thật Phượng Hoàng, tuy rằng đỉnh thân nhìn như không hề quang hoa, nhưng là nàng lại có thể cảm giác ra nó bất phàm. Phượng Lan Khuynh phóng xuất ra một tia linh lực dò ra đình trung, lập tức, đỉnh liền sản cộng minh. Loại cảm giác này cùng Phượng ngâm bút cho nàng cảm giác rất là tương tự. Chẳng lẽ, Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, Ngón tay nhẹ đạn, đem một tiểu tích mang theo một tia phượng hoàng máu huyết châu đánh vào đỉnh trung. Theo huyết châu đánh vào, đỉnh thân phía trên lập tức đã xảy ra biến hóa. Nhàn nhạt quang hoa ở trên đó lưu chuyển, dần dần quang mang càng ngày càng loa mắt, cuối cùng biến thành lộng lấy kim sắc quang mang. Bảy chỉ phượng hoàng dương cánh từ đỉnh thượng bay lên mà ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng khởi vũ. Nay chỉ đỉnh tin tức, cũng đồng thời xuất hiện ở phượng lan khinh trong đầu. Nay đỉnh tên là Phượng Minh Triều Dương Đỉnh nó cùng Phượng Ngâm Bút Tương Đồng, đều là Phượng Tộc Chín Đại Thần Khí Chi nhất. Phượng Minh Triều Dương Đỉnh lớn nhất tác dụng chính là luyện chế, mặc kệ bất cứ thứ gì chỉ cần đầu nhập trong đó, đều có thể luyện chế. Dùng nó luyện chế ra tới, mặc kệ là đan dược, hoặc là pháp khí, đều có thể ở nguyên lai cơ sở thượng, tăng lên một cái cấp bậc Liên tỉ như nói Phượng Lan Khuynh luyện chế ra một viên ngũ cấp thượng phẩm đan dược. Nhưng là ở Phượng Minh Triều Dương Đỉnh dưới tác dụng, này viên đan dược sẽ trực tiếp thăng cấp vì một viên ngũ cấp cực phẩm đan dược, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp thăng đến lục cấp hạ phẩm đan dược. Phượng Lan Khuynh vui sướng nhìn Phượng Minh Triều Dương Đỉnh, có nó sau, nàng luyện chế đan dược cùng pháp khí sẽ càng thêm làm ít công to. Nàng vung tay lên, lập tức tế ra cổ linh lánh hỏa đặt Phượng Minh Triều Dương Đỉnh dưới, đồng thời lấy ra hàn băng kiếm đem nó đầu nhập Phượng Minh Triều Dương Đỉnh bên trong. Tuy rằng thanh kiếm này cấp bậc không tính thấp, nhưng là thanh kiếm này lại lộ ra một tia tà khí. Đem hàn băng kiếm đầu nhập Phượng Minh Triều Dương Đỉnh lúc sau, Phượng Lan Khuynh phóng xuất ra một sợi thần thức tiến vào Phượng Minh Triều Dương Đỉnh bên trong, bắt đầu khống chế được hàn băng kiếm luyện chế. Phượng Minh Triều Dương Đỉnh trung kim quang tia sáng kỳ dị, Phượng Minh thanh thanh. Chỉ là dùng nửa giờ không đến thời gian, hàn băng kiếm liền một lần nữa hoàn thành luyện chế. Phượng Lan Khuynh vương tay. Một thanh hai thước dài hơn màu đỏ tiểu kiếm bay vào tay nàng chung. Nay thượng quang hoa sáng quắc, sóng nhiệt bức người, giống như có linh tính, rung động không thôi. Nhìn trong tay Hàn Băng kiếm, Phượng Lan khinh lộ ra vừa lòng cười. Hàn Băng kiếm ở trải qua một lần nữa luyện chế sau, không chỉ có trên thân kiếm tà khí đã không có, hơn nữa cấp bậc cũng trực tiếp bay lên tới rồi lục cấp, trở thành một phen lục cấp hạ phẩm linh khí. Tuy rằng chỉ là bay lên một cái cấp bậc, nhưng là lục cấp linh khí Tuyệt đối là ngũ cấp linh khí xa xa vô pháp so sánh với thu chân pháp khí nhưng chia làm, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí. Mỗi một cái cấp bậc đều vì vừa đến cựu cấp. Trong đó mỗi một cấp bậc đều có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cực phẩm bốn cái cấp bậc chi phân. Thu hồi hàn băng kiếm vượng Lan Khuynh tiếp tục bắt đầu rồi đan dược luyện chế. Có phượng Minh Triều Dương đỉnh nàng khởi luyện đan đến tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Theo nghỉ hè kết thúc, tân một học kỳ lại bắt đầu. Phượng Lan Huyên, Lăng Nhược Vũ cùng Hứa Diệp ba người nói nói cười cười đi vào phòng học. Bởi vì là tân học kỳ ngày đầu tiên, cho nên các bạn học phần lớn đều tới đặc biệt sớm. Trong phòng học vị trí cũng đã không sai biệt lắm, đều ngồi đầy. Ba người nhìn nhìn, đều tuyển một cái hơi chút dựa sau vị trí ngồi xuống tới. Không bao lâu, liền nhìn đến dạy dỗ chỗ chủ nhiệm Lưu sáng tạo đi đến. Hán ánh mắt đang ngồi đồng học trên người nhìn quét một lần, mở miệng nói, đầu tiên ta đại biểu giáo phương, hoan nên các vị đồng học lại lần nữa trở lại vườn trường. Bạch bạch bạch, trong phòng học vang lên một mảnh thưa thất vô tay. Hiện nhiên các bạn học còn không có từ nghỉ hệ trạng thái trung điều tiết lại đây. Đợi cho vô tay rơi xuống, lưu sáng tạo tiếp tục mở miệng nói, làm một người y khoa học sinh, trở thành một người cứu tử phù thương bác sĩ chính là chúng ta tương lai mộng tưởng. Tương lai có rất nhiều đồng học, cũng đều sẽ làm cái này vĩ đại chức nghiệp. Cho nên chúng ta cần thiết muốn có gan đối mặt, không sợ khổ, không sợ dơ, không sợ bất luận cái gì gian nguy. Bạch bạch bạch. Lần này vô tay tương so với vừa mới, rõ ràng muốn vang dội rất nhiều. Lưu Sáng tạo ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng nói, ta tin tưởng các vị đồng học nhất định đều đã từ tin thời sự, báo chí, trên mạng biết được Huy Châu An Dương huyện phát sinh tình hình bệnh dịch sự tình. Hắn hơi hơi tạm dừng tiếp tục nói, bởi vì lần này tình hình bệnh dịch phạm vi tương đối rộng khắp, mang đến kết quả đó là y tế công tác giả khăn hiếm. Cho nên chúng ta trường học lần này ứng vệ sinh bộ yêu cầu, phái ra 50 danh học sinh cùng lao sư đi trước dịch khu chi viện. Đến nỗi đi trước dịch khu đồng học người được chọn, giáo phương sẽ từ chúng ta đại tam cùng đại 4 học sinh chúng tuyển ra. Hy vọng các vị đồng học có thể tích cực báo danh, rũ rược tham gia. Phượng Lan Khuynh nghe được Huy Châu An Dương huyện khi, không cấm nhớ tới Lưu Hồng Phúc vợ chồng. Lần trước nàng giúp Lưu Hồng Phúc trị liệu Lam Diệp cổ sau, hắn có đã nói với nàng, bọn họ vợ chồng là Huy Châu An Dương huyện người. Lan Khuynh! Lan Khuynh! Phượng Lan Khuynh đang nghĩ ngợi tới, nghe được một bên lăng nhược vũ chính kêu chính mình. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía lăng nhược vũ, nếu vũ có việc sao? Lan Khuynh chúng ta báo danh đi! Lăng nhược vũ trên mặt mang theo một ít tiểu hưng phấn. Nàng hiện tại đã là người tu chân, đang lo không địa phương có thể phát huy đâu. Phượng Lan Khuynh xem Lăng nhược vũ biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá chính mình còn có hơn 10 ngày liền phải đi phong đô thành, nếu là đi Huy Châu An Dương huyện, không biết thời gian thượng có thể hay không có xung đột. Thấy Phượng Lan Khuynh không nói lời nào, Lăng nhược vũ rôi tay loạn trọng Phượng Lan Khuynh cánh tay, Lan Khuynh ngươi liền bồi ta đi sao. Được không sao? Làm ta suy xét một chút đi. Phượng Lan Khuynh cũng không có trực tiếp đáp ứng lăng nhược vũ thỉnh cầu. Rốt cuộc phong đô thành hành trình mới là mấu chốt. Lưu sáng tạo tuy rằng cực lực động viên, nhưng là tham gia đồng học lại không nhiều lắm. Rốt cuộc mọi người đều chỉ là học sinh, ôn dịch cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì bọn họ là học sinh, mà bất chuyển nhiễm bọn họ. Cho nên đại gia vẫn là đều ôn cẩn thận thái độ. Bất quá Phượng Lan Khuynh cuối cùng vẫn là cùng lăng nhược vũ cùng nhau báo danh, bởi vì theo lưu sáng tạo theo như lời, lần này chi viện chỉ là một tuần thời gian. Chờ đến các nơi điều động ra tới y tế công tác giả đúng chỗ sau, bọn họ liền có thể đã trở lại. Hơn nữa bọn họ lần này qua đi, cũng hoàn toàn không sẽ thâm nhập dịch khu. Bởi vì lần này sự kiện tương đối khẩn cấp, cho nên sáng sớm hôm sau, sở hữu báo danh học sinh. Lão sư cùng với các bệnh viện điều động ra tới một ít y tế công tác giả, liền phải xuất phát đi trước Huy Châu An Dương huyện. To như vậy sân bay thượng, dừng lại một trận loại nhỏ máy bay hành khách. Này giá phi cơ, là vệ sinh bộ chuyên môn vì lần này tình hình bệnh dịch sở chuẩn bị. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Ngược Vũ, hứa diệp ba người đi vào phi cơ khi, cabin nội đã ngồi định rồi 2-30 cá nhân, trên cơ bản đều là một ít học sinh. Bọn họ biểu tình hương phấn trò chuyện thiên, không hề có nửa điểm khẩn trương bất an bộ dáng. Cái này làm cho Phượng Lan Khuynh không cấm nghĩ tới một câu, nghe con mới sinh không sợ cọp. Này đó học sinh hiện tại chính là tốt nhất vẽ hình người. Nàng nhuận miệng cười, cùng lăng nhược vũ cùng hứa Diệp tìm cái không vị ngồi xuống. Phi cơ vững vàng cất cánh, không sai biệt lắm phi hành hơn 3 giờ thời gian, liền tới rồi Huy Châu An Dương huyện trên không. Theo phi cơ rớt xuống. Từ cơ cửa sổ nhìn xuống, có thể rất rõ ràng nhìn đến, phía dưới kia từng tòa liên miên phập phòng, nguy nga núi cao. Góc độ này ngắm phong cảnh hảo Mỹ A. Đúng vậy. Đây chính là ta lần đầu tiên ở trên phi cơ ngắm phong cảnh đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến địa phương. Các vang lên mọi người hưng phấn thảo luật thanh. Đúng lúc này, phi cơ đột nhiên kịch liệt sóc nảy một chút. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Phi cơ liền bắt đầu kịch liệt xuống phía dưới truy đi. A! Cabin nội tức khắc phát ra một trận kinh hô, mọi người đồng thời biến sắc. Cứu mạng a! Ta không cần như vậy chết. Không cần khai loại này vui buồn a. Đại gia kinh hãi muốn chết mà thét chói tai. Cabin nội một mảnh hỗn loạn, thật lớn tử vong sợ hãi nháy mắt bao phủ ở mỗi người trong lòng. Lan Khuynh nên làm cái gì bây giờ a? Lăng Nhược Vũ tuy rằng là người tu chân, Chính là nàng cũng chưa từng có trải qua loại chuyện này. Sợ hãi tự nhiên cũng là không tránh được. Phượng Lan khinh mày đẹp níu chặt, thân thức hướng về phi cơ ngoại phóng xuất ra đi, lại phát hiện phi cơ bị nốt ở một cái gió xoay tròn chung. Muốn đột phá khuôn cảnh, chỉ có nàng tự mình điều khiển phi cơ mới được. Ta đi xem. Nàng cởi bỏ đai an toàn đứng lên, bước nhanh hướng về phi cơ khoang điều khiển đi đến. Tuy rằng phi cơ kịch liệt xoay tròn, Nhưng là đối với đã là kim đan kỳ nàng lại không có chút nào ảnh hưởng. Nàng đi vào phi cơ khống chế khoang, đẩy ra khoang điều khiển môn, chỉ thấy khoang điều khiển cũng là một mảnh hỗn loạn. Cơ trưởng cùng ghế phụ chính luôn cuống tay chân, liều mạng lôi kéo siêu bánh lái, muốn khống chế được phi cơ một lần nữa hướng về phía trước bay đi. Chính là bọn họ cách làm, hiển nhiên cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Phượng Lan khuynh đi đến cơ trưởng bên cạnh, một tay đem hắn từ ghế điều khiển kéo lên. Phi cơ bắt đầu cấp tốc xoay tròn xuống phía dưới truy đi, cơ trưởng cố nén nuốt mửa, lớn tiếng đối với Phượng Lan khuynh quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi cho ta xuống dưới. Ghế phụ sắc mặt trắng bệnh nhìn Phượng Lan Quynh, lúc này hắn đã lâm vào một mảnh tuyệt vọng bên trong. Không còn kịp rồi. Cái gì đều không còn kịp rồi. Không muốn chết nói, liền câm miệng cho ta. Hiện tại thời gian cấp bách. Phượng Lan Khuynh căn bản không có thời gian theo chân bọn họ vô nghĩa. Tuy rằng thao tác phi cơ thập phần phức tạp, nhưng là ở luyện khí tông sư nàng trước mặt, lại không có bao lớn khó khăn. Chỉ là một hồi công phu, nàng liền cưới xe nhẹ đi đường quen. Nàng linh hoạt mà thao túng phi cơ, dựa theo gió xoay trận đi hướng quý đạo bắt đầu phi hành. Phi cơ liễu lo đình chỉ xoay tròn cùng hạ truy, tuy rằng vẫn như cũ ở dòng khí chung không ngừng trên dưới sóc này, nhưng là cũng đã ổn định xuống dưới. Cơ trưởng cùng ghế phụ miệng trương đến đại đại, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan Quynh, trong lòng khiếp sợ quả thực không cách nào hình dung. cabin một mảnh sợ hãi khóc đều, liền ở đại gia cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi. Phi cơ đột nhiên đình chỉ xoay tròn cùng hạ truy, tuy rằng vẫn như cũ có chút sốc nảy, nhưng là so với vừa mới đã hảo quá nhiều. Mọi người dừng lại khóc thúc thít, tuy rằng trong mắt vẫn như cũ có hoàng sợ. Nhưng là trong lòng lại bắt đầu có một tia hy vọng. Theo thời gian một phút một giây quá khứ, phi cơ dần dần đỉnh chỉ ở sốc nảy, lại lần nữa trở nên vững vàng lên. Phi cơ bình thường. Chúng ta có phải hay không không có việc gì? Hẳn là đi. Nhất định là không có việc gì. Ông trời phù hộ. Chúng ta không có chết. Chúng ta không có chết. Ha ha ha. Thật tốt quá. Ha ha ha ở xác định phi cơ thật sự không có việc gì lúc sau. Cabin nội nháy mắt bạo phát từng đợt hoan hô. Sống sót sau thai nạn vui sướng, tràn ngập ở mỗi người trong lòng, đại gia vui vẻ cười lớn, hoan hô, vì chính mình tồn tại mà chúc mừng. Bình an hướng qua gió xoáy trận sau, Phượng Lan Khuynh đứng lên, đem phi cơ giao hồi cấp còn chưa từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại cơ trưởng. Bởi vì phi cơ vốn là có tự động phi hành công năng, cho nên nàng cũng không lo lắng, phi cơ sẽ lại lần nữa phát sinh ngoài ý muốn. Trở lại cabin, chỉ thấy cabin chung tuy rằng một mảnh hỗn độn, nhưng là mọi người cảm xúc lại đều thập phần ổn định. Bất quá ổn định về ổn định, mọi người sắc mặt lại đều thập phần khó coi. Đương nhiên đây cũng là khó tránh khỏi, rốt cuộc vừa mới phi cơ trải qua quá như vậy mánh liệt xoay tròn cùng dao động, xuất hiện say máy bay cũng là bình thường. Nhìn đến vượng Lan Khuynh trở về, lăng nhược Vũ vui vẻ đối với nàng dơ ngón tay cái lên, Lan Khuynh ngươi thật là quá tuyệt vời. Người khác không biết, nhưng là nàng trong lòng lại rất rõ ràng, nếu là không có Lan Quynh, bọn họ này một phi cơ người khẳng định đều sẽ xong đời. Phượng Lan Quynh mỉm cười lắc lắc đầu. Trong lòng cũng thập phần may mắn chính mình tới, bằng không nếu vũ cùng lá con lần này liền nguy hiểm. Phi cơ trải qua qua một lần sinh tử nguy cơ sau, 10 phút sau lại lần nữa rơi xuống, lần này an toàn đáp xuống ở Huy Châu An Dương huyện thành loại nhỏ sân bay thượng. Phượng Lan Khuynh đang muốn tùy mọi người cùng nhau xuống phi cơ, lại nhìn đến cơ trưởng cùng phó cơ trưởng từ khoang điều khiển đi ra. Bọn họ ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, bọn họ đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cảm kích tôn kính đối nàng thật sâu hành một cái lễ. Cảm ơn ngài ở nguy cơ thời điểm ra tay, ta đại biểu toàn cơ đội bay nhân viên cùng với hành khách, cảm tạ ngài cứu chúng ta sinh mệnh. Cảm ơn. Cơ trưởng cảm kích vạn phần mở miệng nói. Nếu là không có nàng... Hiện tại khẳng định là cơ hủy nhân vong kết cục. Nguyên lai like là nàng đã cứu chúng ta mệnh A. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ điều khiển phi cơ. Trời ạ! Quá lợi hại! Nàng là chúng ta anh thư A. Lan Khuynh ngươi thật là quá tuyệt vời. Hứa Diệp cũng là lúc này mới biết là Phượng Lan Khuynh cứu bọn họ mọi người. Bạch bạch bạch! Không biết là ai dẫn đầu phong lên trường, tiếp theo vỗ tay càng ngày càng vang. Ở mọi người vỗ tay cùng tôn kinh dưới ánh mắt. Phượng Lan khuynh đi xuống phi cơ. Nàng buồn không nghĩ như vậy cao điệu, chính là sự tình phát triển cố tình làm nàng vô pháp điệu thấp. Ngồi trên đi trước dịch khu xe buýt, ở tới gần hoàng hôn là lúc, mọi người rốt cuộc tới dịch khu. Lần này tình hình bệnh dịch chủ yếu phát sinh ở Bạch Dương Trấn, Trấn nhỏ này tổng cộng có bốn cái thôn, triệu gia thôn lưu ra đôn lá phong thôn phong hợp thôn, này bốn cái thôn thường trụ dân cư thêm lên cũng chỉ có không đến một vạn người. Mà Phượng Lan khuyên bọn họ đặt chân địa phương là Triệu Gia Thôn, tương đối mặt khác thôn tới nói, Triệu Gia Thôn tình hình bệnh dịch muốn hảo rất nhiều. Rốt cuộc lần này tới phần lớn số đều chỉ là một ít học sinh, tự nhiên phải vì bọn họ an toàn làm suy xét. Bọn học sinh đi theo mang đội lao sư, cùng nhau đi vào Triệu Gia Thôn bên ngoài lâm thời nơi cư trú. Nơi này đã dựng hảo thành bài liều trại, này đó liều trại chính là cùng tiến đến cứu viện nhân viên cư trú. Đứng ở cư trú mà xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến triệu gia thôn cửa thôn, đã bị nghiêm mật cách ly lên. Rất nhiều võ trang bọn lính, đang đứng ở cửa thôn nghiêm mật bắt tay, chút nào không dám có bất luận cái gì mệt mỏi. Lúc này, mọi người mới chân chính cảm giác được lần này tình hình bệnh dịch nghiêm trọng tính. Theo màn đêm buông xuống, doanh địa trung ương đất chống bay lên nổi lên đống lửa. Mọi người ngồi vây quanh ở đống lửa bên, ăn đi vào dịch khu sau đệ nhất đốn cơm chiều. Cơm chiều rất là đơn sơ, mỗi người chỉ có một bánh mì cùng một lọ nước khoáng. Ăn xong bữa tối sau, các bạn học ở mang đội lao sư An Bài Hạ, xôi nổi tiến vào lều trại nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ sẽ giúp đang ở dịch khu chung chiến đấu hăng hái nhân viên y tế, đưa đi sở cần dược phẩm. Lều trại rất lớn, mỗi cái lều trại đều có thể ở 6 cá nhân, cùng Phượng Lan khuynh các nàng ba người, An Bài ở bên nhau chính là đại bốn ba nữ sinh. Bởi vì Phượng Lan Khuynh cứu các nàng mệnh, cho nên các nàng đối Phượng Lan Khuynh ba người tương đương khách khí. Các ngươi hảo, ta là đại bốn sinh vật y học công trình hệ triệu lâm lâm. Mang theo kính đen, vẻ mặt thanh tú nữ hải tự giới thiệu nói. Ta là Phương Tiểu Khiết, cùng lâm lâm ở cùng cái học hệ. Có một chương bánh bao mặt, có điểm ngốc manh nữ sinh nói. Lục Yến, cùng các nàng cùng hệ. Hôm nay đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Lục Yến cho người ta cảm giác thực giỏi giang. Phượng Lan Khuynh mỉm cười lắc lắc đầu, tự giới thiệu nói, Phượng Lan Khuynh, đại tam lâm sàng kiểm nghiệm trần bệnh học. Ta là Lăng Nhược Vũ cùng Lan Khuynh ở một cái học hệ. Lăng Nhược Vũ đẩy mặt dương quang sáng lạ. Hứa Diệp, cùng các nàng cùng nhau. Hứa Diệp rộng rãi cười nói, Bởi vì học võ quan hệ, nàng trên người mang theo một loại nữ hải tử không có anh khí. Đương nhiên càng nhiều người trong mắt, Nàng chính là một cái tiêu chuẩn nữ hán tử. Ở một phen giới thiệu sau, mọi người liền bắt đầu hàn huyên lên. Ngay từ đầu đề tài đều là quay chung quanh Phượng Lan Khuynh hôm nay ở trên phi cơ anh dũng biểu hiện. Bất quá theo lẫn nhau quan hệ trở nên thuộc là sau, các nàng liền bắt đầu liêu nổi lên một ít nữ hải tử cảm thấy hứng thú đề tài. Vẫn luôn cho tới hơn 10 giờ, mọi người không chịu nổi mỏi mệt, mới từng người trở lại chính mình giường đệm bắt đầu ngủ. Rốt cuộc hôm nay các nàng trải qua một hồi sinh tử khảo nghiệm, hơn nữa lại trải qua đường dài ba, so với ngày thường khẳng định sẽ mệt thật nhiều. Bất quá này đó đối với Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ lại không có bao lớn ảnh hưởng, chờ đến mọi người đi vào giấc ngủ sau. Lăng Nhược Vũ tay chân nhẹ nhàng đi vào Phượng Lan Khuynh giường đệm bên, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng mở miệng nói, "Lan Khuynh chúng ta đi mạo hiểm đi." Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, ngồi dậy, Có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Nhược Vũ, liền biết người nha đầu này không chịu ngồi yên. Ha ha! Sinh ta giả cha mẹ, người hiểu ta Lan Khuynh cũng. Lăng Nhược Vũ ha ha cười nói. Người a Phượng Lan Khuynh tức giận trắng Lăng Nhược Vũ liếc mắt một cái, cười đứng lên. Nàng duỗi tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, hứa diệp mấy người tức khắc liền ngủ đến càng trầm vài phần. Cùng Lăng Nhược Vũ đi ra liều trại, Phượng Lan Khuynh khắp nơi nhìn nhìn. Thấy bốn bề vắng lặng liền tế ra hàn băng kiếm mang theo lăng nhược vũ cùng nhau hướng về không trung bay đi. Wow! Này có thể so phi cơ ngưu ít nhiều, ta cũng hảo tưởng có một phen chính mình phi kiếm A. Lăng nhược vũ hưng phấn chờ mong nói. Muốn phi kiếm phải hảo hảo tu luyện, chờ ngươi trúc cơ, ta liền cho ngươi chế tạo một phen thích hợp ngươi phi kiếm. Phượng Lan Khuynh cười nói. Lan Khuynh ngươi nói ngươi như thế nào liền tốt như vậy đâu. Ta thật là yêu ngươi muốn chết. Lăng nhược vũ đôi tay hoàn phượng Lan Khuynh eo, đem đầu dựa vào nàng trên lưng, kích động lại cảm động nói. Phượng Lan Khuynh chịu không nổi đánh cái dùng mình, thiếu cho ta buồn ôn. Bằng không ngã xuống liền chớ có trách ta. Người mới không bỏ được ta ngã xuống đâu, ha ha a. Phượng Lan Khuynh không chê phi kiếm, đi tới hôm nay phi cơ gặp nạn địa phương. Nàng phóng xuất ra thần thức, phát hiện nguyên bản có gió xoáy trận địa phương, hiện tại đã khôi phục một mảnh bình tĩnh. Nàng hơi hơi nhíu hạ mi, đem thần thức che trời lấp đất hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Ở thần thức quét đến một chỗ khi, nàng ngừng lại. Đó là một chỗ sơn gian dòng suối nhỏ, suối nước dốc rách, thanh triệt thấy đáy. Chính là ở suối nước bên trong, lại có vô số mắt thường khó gặp lam diệp cổ hấu trùng. Xem ra lưu hồng phúc nhất định chính là uống lên nơi đó thủy mới trúng lam diệp cổ. Đem thần thức dọc theo dòng suối nhỏ xuôi dòng mà thượng. Phượng Lan Khuynh đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì nhìn đến ở dòng suối nhỏ cuối tiếu nhai phía trên, sinh trưởng một cây bắt cấp lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa. Ở lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa bên cạnh, một con toàn thân màu đỏ thất cấp huyết ma con nện chính canh giữ ở nơi đó. Bởi vậy, Phượng Lan Khuynh liền có thể phán đoán bạch dương chấn ôn dịch cũng không phải thật sự ôn dịch, mà là chúng lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa phấn hoa độc sở đến. Lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa ở sắp thành thuộc thời điểm. Sẽ tản mát ra một loại đựng kịch độc phân hoa, loại này phân hoa sẽ theo gió phiêu tán. Người một khi hút vào lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa phân hoa, liền sẽ bắt đầu chậm rãi toàn thân tối giữa, bệnh trạng cùng ôn dịch rất là tương tự. Bất qua muôn chữa khỏi, cũng chỉ có dùng lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa dễ cây làm thuốc. Lan Khuynh làm sao vậy? Lăng nhược vũ nhìn đến vượng Lan Khuynh hơi giật mình biểu tình có chút tò mò. Ta tưởng ta khả năng tìm được trận này ôn dịch chân chính nguyên nhân. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Lăng nhược vũ nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt, xuống bái nhìn Phượng Lan Khuynh, wow! Lan Khuynh ngươi quá tuyệt vời. Phượng Lan Khuynh dương môi cười nói, đi thôi. Chúng ta đi về trước. Hôm nay xuất hiện cái kia gió xoáy trận cũng không đơn giản, cho nên liền tính thật sự muốn đi nơi nào trích kia cây lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa, cũng không thể mang nếu vũ cùng đi. Bởi vì nàng tổng cảm thấy nơi đó lộ ra một tia cổ quái. 103, cần thiết cứu hắn. Bọn học sinh ăn qua bữa sáng sau, liền mặc vào phòng hộ phục Đi theo lần này cùng bọn họ cùng nhau tiến đến nhân viên y diệt tế, đem dịch khu nội người bệnh sở yêu cầu dược phẩm, cùng nhau vận nhập dịch khu bên trong. Thông qua thật mạnh gác, mọi người rốt cuộc tiến vào triệu gia thôn. Chỉ thấy trong thôn trống rỗng, trên đường một cái người đi đường cũng không có. Ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua thôn dân ra cửa sổ. Nhìn đến các thôn dân tràn ngập hoảng sợ tuyệt vọng mặt. Càng có rất nhiều bên thai không ngừng chuyển đến, từng trận hết đợt này đến đợt khác tê tâm liệt phế khóc tiếng tê ơ. Làm mọi người nghe có chút sợ hãi, càng có rất nhiều trầm trọng Trước mặt mọi người người đem dược phẩm đưa đến dịch khu nội, nhân viên y tế sở chủ căn cứ khi. Nhìn đến một đám đầy người thối giữa thôn dân, bị nhân viên y tế dùng cáng nâng tiến chuyên môn thu chữa bệnh người lều trại. Bọn họ trong lòng sợ hãi cũng bắt đầu rồi vô hạn thăng hoa. Nghe được cùng nhìn đến hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện tại bọn họ mới chân chính cảm nhận được, dịch khu tình hình bệnh dịch khủng bố cùng nghiêm túc. Thôn này là Bạch Dương chấn bốn cái thôn trùng, cảm nhiễm tình hình bệnh dịch nhẹ nhất thôn. Như vậy mặt khác mấy cái thôn chẳng hướng, sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng có thể nghĩ. Phượng Lan khuynh thu hồi ánh mắt, hiện tại nàng càng thêm đích xác định rồi chính mình suy đoán. Này đó thôn dân đại đa số đều là chúng lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa hoa phấn độc, cũng có người là bởi vì trực tiếp tiếp xúc tới rồi chúng độc người bệnh trên người, miệng vết thương sở chảy ra ngọc độc sở dẫn tới. Bọn họ hảo đáng thương A. Lan Khuynh ngươi có biện pháp có thể cứu bọn họ sao? Lăng nhược vũ lúc này trong lòng tràn đầy trầm trọng. Nàng chớ mong nhìn Phượng Lan Khuynh, hy vọng nàng có thể có biện pháp, cứu trị này đó đáng thương thôn dân. Ta cũng không có quá lớn nắm chắc. Phượng Lan Khuynh biểu tình có một kia ngưng trọng. Nàng là biết cứu trị loại này chứng bệnh phương thuốc. Phải đối phó kia chỉ canh giữ ở lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa bên thất cấp huyết ma con nghệ, nàng không có quá lớn vấn đề. Chỉ là kia địa phương nàng tổng cảm thấy có chút quỷ dị, làm nàng có một loại mạc danh nguy cơ cảm. Bất quá trong lòng đã quyết định, đêm nay muốn đi nơi nào tra xét một phen. Nghe được Phượng Lan Khuynh nói, lăng nhược vũ vô lực rũ xuống bả vai. Liên Lan Khuynh đều nói như vậy, vậy thật là hy vọng không lớn. Trước mặt mọi người người từ triệu gia thôn ra tới thời điểm, nhìn đến một trường cáng từ lá phong thôn phương hướng bị nâng ra tới. Mọi người không cấm có chút kinh ngạc, bởi vì sợ tình hình bệnh dịch sẽ khuyết tán, cho nên sở hữu dịch khu người bệnh đều là bị nghiêm khắc cách ly. Đã xảy ra chuyện gì? Mang đội hạ Tây Nguyên lớn tiếng hướng về bên kia hỏi. Hắn là bác đại y khoa danh dự phó hiệu trưởng cũng là lần này trường học phái tới mang đội chủ yếu người phụ trách. Nhìn đến Hạ Tây Nguyên, trong đó một người bác sĩ, biểu tình ngưng trọng chạy tới, Hạ Giáo Thụ, Cáng Thượng chính là người Lạc Phó Việt trưởng hắn cũng bị cảm nhiễm ôn dịch. Chúng ta hiện tại đang muốn đem hắn đưa về hiến kinh trị liệu. Nếu không phải Lạc Hy Vũ đã lâm vào hôn mê, bọn họ căn bản không có biện pháp đem hắn nâng ra tới. Bởi vì Lạc Hy Vũ biết dịch khu quy định, Hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình cảm nhiễm mà đến người khác, cho nên hắn vẫn luôn kiên trì muốn lưu tại dịch khu bên trong. Cái gì? Là lạc phó viện trưởng. Hạ Tây Nguyên thần sắc biến đổi, không nghĩ tới cá người trên thế nhưng là lạc hy vũ. Lạc hy vũ thân phận hắn là biết đến, cho nên đối với mọi người đem hắn vận ra dịch khu cách làm hắn có thể minh bạch. Đổi thành là hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ làm ra quyết định này. Lạc ra tương lai gia chủ. Nếu là chết ở nơi này, khẳng định sẽ có bao nhiêu người phải vì này gánh vắt trách nhiệm. Lan Khuynh là Hy Vũ ca ca. Lăng Nhược Vũ nghe được là Lạc Hy Vũ, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên Hy Vũ ca ca đều chúng ôn dịch. Chúng ta đi xem. Phượng Lan Khuynh nói chuyện đồng thời. Đã hướng về Lạc Hy Vũ phương hướng đi qua. Hạ Tây Nguyên lấy lại tinh thần. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ hướng về Lạc Hy Vũ đi đến, vội vàng quát, các ngươi làm gì? Cho ta trở về. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ cũng không có ngừng bước chân, hai người đi vào Lạc Hy Vũ cáng trước. Chỉ thấy cáng phía trên, Lạc Hy Vũ sắc mặt trắng bệnh, môi phím tím, trên người càng là có nhiều chỗ thối giữa. Lúc này hắn, hoàn toàn đã không có ngày thường kia cố tình nho nhã quý công tử phong thái. Lan Khuynh làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào không giúp hy vũ ca ca a. Nhìn đến lạc hy vũ bộ ráng, lăng nhược vũ nước mắt nhịn không được hạ xuống. Bọn họ đều là cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng. Hiện giờ nhìn đến hắn cái dạng này, tiêu nàng sao có thể không thương tâm. Phượng Lan khinh mày nhịn không được nhíu lại, nàng từ túi chung lấy ra một viên giải độc đan, bỏ vào lạc hy vũ trong miệng. Nay giải độc đan tuy rằng không có cách nào hoàn toàn cởi đi lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa độc. Nhưng là giảm bất vẫn là có thể. Ngươi cho hắn ăn cái gì? Một bên nữ bác sĩ nhìn đến Phượng Lan Khuynh thế nhưng tùy tiện cấp lạc hy vũ uống thuốc, tức giận hỏi. Quản ngươi đánh giám. Phượng Lan Khuynh hiện tại tâm tình thực tao, tự nhiên sẽ không cấp nữ bác sĩ sắc mặt tốt xem. Nàng tới nơi này phía trước, cũng không nghĩ tới lần này sự tình thế nhưng sẽ như thế khó giải quyết. Xem ra lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa nàng là cần thiết phải được đến bởi vì nàng không có khả năng chơ mắt nhìn lạc hy vũ cứ như vậy chết đi. Người cái gì thái độ? Nữ bác sĩ khí chỉ vào Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh liền xem đều không có xem kia nữ bác sĩ liếc mắt một cái, quay đầu đối với một bên Hạ Tây Nguyên nói, Hạ giáo thụ ngươi giúp ta an bài một cái lều trại, làm lạc giáo thụ chủ. Chính là Hạ Tây Nguyên muốn phản đối. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Phượng Lan huynh nhàn nhạt mở miệng nói, Hạ Tây Nguyên tự nhiên cũng biết Phượng Lan Khuynh bối cảnh, hơn nữa ở trên phi cơ Phượng Lan Khuynh đã cứu bọn họ. Chính yếu chính là có Phượng Lan Khuynh ra mặt, liền tính Lạc Hi Vũ thật sự sẽ ra chuyện, cũng có Phượng gia này cây che trời đại thụ đỉnh. Chỉ là hắn sợ hãi Phượng Lan Khuynh sẽ xảy ra chuyện, lại còn có có Lăng gia tiểu công chúa cũng đúc kết ở trong đó. Lăng gia, Phượng gia, Lạc gia kia đều là thiên giống nhau tồn tại. Nếu là bọn họ ba người cùng nhau xảy ra chuyện, Trách nhiệm của chính mình là vô luận như thế nào đều không thể tránh cho. Suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương sau, Hạ Tây Nguyên có chút do dự nói, Phượng Lan Khuynh đồng học này chỉ sợ. Phượng Lan Khuynh không vui nhìn Hạ Tây Nguyên liếc mắt một cái, lấy ra di động cấp ra ra Phượng Vân Giang gọi điện thoại. Nói vài câu sau, đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Tây Nguyên, ông nội của ta. Biết là Phượng Vân Giang điện thoại, Hạ Tây Nguyên khẩn trương toàn bộ thân thể đều cứng đờ lên. Nắm điện thoại tay phải không ngừng run dậy, thủ trưởng ngài hảo. Ta là tiểu hạ. Hảo. Là. Ta nhất định phối hợp có thể cùng đương triều nguyên thủ gọi điện thoại, đó là quả thực chính là thiên đại vinh hạnh. Đưa điện thoại di động còn cấp Phượng Lan Quynh, hạ Tây Nguyên mới dám hô hấp ra tiếng, ta hiện tại liền đi an bài. Nữ bác sĩ nghe được hạ Tây Nguyên thế nhưng đáp ứng Phượng Lan Quynh yêu cầu, một khuôn mặt khí đỏ bừng, căm tức nhìn Phượng Lan Quynh nói, có ta ở đây ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi sảng bậy. Có bối cảnh ghê gớm sao. Nàng mới không sợ. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng sự, chúng ta không cần lý nàng. Chúng ta hiện tại mau đem lạc phó viện trưởng nâng lên xe. Lăng nhược vũ đi lên trước, một phen bức lên nữ bác sĩ cổ áo, hung tợn nói, tin hay không ta chịu ngươi. Nếu là liền lan khuynh đều trị không hết, vậy không có người có thể chữa khỏi hy vũ ca ca. Lúc này cáng thượng lạc hy vũ mở hai mắt. Hắn có chút mở mịt nhìn nhìn bốn phía. Ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh khi, hắn trong mắt hiện lên một mặt kinh hỷ, ta đây là đang nằm mơ sao. Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến ngươi chỉ cần có thể nhìn đến nàng, liền tính là nằm mơ cũng là hạnh phúc. Khi vũ ca ca ngươi không có đang nằm mơ, ngươi yên tâm. Ta sẽ chữa khỏi ngươi. Phượng Lan Khuynh cười nhạt bảo đảm nói, cặp kiếp như ngôi sao hai tròng mắt trung lõe kiên quyết. Hắn là nàng đi vào thế giới này khi, cái thứ nhất nhìn thấy người. Tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân, hai người chi gian sinh ra một tia khoảng cách cảm, nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian hữu nghị. Nữ bác sĩ nghe vậy, khịt mũi coi thường, cho rằng chính mình là ai a. Lăng nhược vũ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, uy hiếp đối nàng vây vây nắm tay. Lạc hy vũ nghe được Phượng Lan Quynh nói, tựa nghĩ tới cái gì, hắn cô sức ngẩng lên đầu nhìn về phía bốn phía. Phát hiện chính mình đã không ở lá phong thôn, Ngáy mắt liền minh bạch là có người tự chủ trương, đem hắn từ dịch khu nâng ra tới, đem ta nâng trở về, hắn tuy rằng biết Phượng Lan Khuynh có cao siêu y y thuật, nhưng là không có người so với hắn càng hiểu biết trận này ôn dịch đáng sợ. Hắn đi vào nơi này đã năm ngày, dùng quá các loại phương pháp, lại vẫn như cũ không có đem tình hình bệnh dịch giảm bớt nửa phần. Lúc này Hạ Tây Nguyên đã đi tới, Phượng Lan Khuynh đồng học, Lều trại ta đã an bài hảo. Tuy rằng hắn mới là lão sư, Nhưng là Phượng ra người hắn lại không dám đắc tội. Các người đem lạc giáo thụ nâng qua đi đi. Phượng Lan Khuynh đối nâng cáng mấy người nói. Lan Khuynh! Không thể! Ôn dịch sẽ khuyết tán. Các người nâng ta trở về lạc hy vũ suy yếu phản đối nói. Có thể ở chết phía trước tái kiến nàng một mặt, hắn đã thực thỏa mãn. Hắn tuyệt đối không thể hại nàng. Tin tưởng ta! Phượng Lan Khuynh cho lạc hy vũ một cái an tâm tươi cười. Nhìn Phượng Lan Khuynh miệng cười. Cùng kia sáng ngời lộn lẫy, cứng cỏi tự tin hai trong mắt. Lạc Hy Vũ đột nhiên cảm giác chính mình tâm tựa hồ bị bứa tạ chủ y một cái, thăng ra một cổ bị chinh phục cảm giác. Hắn trên mặt nở rộ ra một mặt mỉm cười, hắn hơi hơi gật đầu, mỏi mệt nhắm hai mắt. Mặc kệ sống hay chết, hắn này mệnh đều giao cho nàng. Chỉ hy vọng nàng không cần bị chính mình liên lụy mới hảo. Nhìn Lạc Hy Vũ bị ngâng tiến liều trại. Nữ bác sĩ không cam lòng rầm rầm góp chân đi lên. Đem lạc giáo thụ đặt ở nơi này là được, các ngươi trở về đi. Phượng Lan Khuynh làm mọi người đem cắn đuông. Ta muốn lưu lại chiếu cố lạc phó viện trưởng. Nữ bác sĩ không có đi theo mọi người rời đi, kiên trì nói. Làm lạc hi vũ lưu lại nơi này nàng đã làm lui bước, nàng tuyệt đối không thể một lui lại lui. Phượng Lan Khuynh ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nữ bác sĩ, cho ngươi 10 giây thời gian, là muốn chính mình đi ra ngoài, vẫn là phải bị ném văng ra. Chính ngươi lựa chọn Ngươi không cần khinh người quá đáng Nữ bác sĩ phẫn nội trừng mắt Phượng Lan Khuynh nói Cấp mặt không biết xấu hổ Lan Khuynh ta tới Đại Lao Lăng Nhược Vũ ở trong lòng mặc nghiệm đến 10 sau, Đi nhanh hướng về nữ bác sĩ đi đến Các ngươi không cần sang bệnh. Nữ bác sĩ nhìn đến Lăng Nhược Vũ hướng chính mình đi tới Bước chân thoáng về phía sau lui lại mấy bước Phẫn nội chỉ vào Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ nói Nàng cũng không tin Các nàng thật sự dám đem nàng ném văng ra. Lăng nhược vũ đi nhanh tiến lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nắm lấy nữ bác sĩ quần áo, không chút khách khi đem nàng ném đi ra ngoài. Nàng cười vô vô tay, rốt cuộc thanh tĩnh. Đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, nhìn đến nàng đang ở cởi bỏ lạc hy vũ quần áo. Lan Khuynh, hy vũ ca ca hắn có thể hay không có việc. Ta sẽ không làm hắn có việc. Phượng Lan Khuynh kiên định nói. Nàng lấy ra một chậu linh dịch. Dùng khăn lông giúp lạc hy vũ trà lau trên người thối giữa địa phương. Liên tính đến không đến lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa, nàng nghĩ mọi cách cứu hắn. Đêm, tính đáng sợ. Chỉ có ngẫu nhiên gió nhẹ phất quá lá cây, phát ra sàn sạt thanh. Phượng Lan Khuynh không chê phi kiếm, đi vào lòng dạ hiểm độc ma hồn đầu phộng lớn lên địa phương. Thất cấp huyết ma con nhện nhìn đến có người đã đến, thân thể lập tức cung khởi, làm ra công kích trạng thái, cảnh cáo nhìn Phượng Lan Khuynh. Ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoán đem lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa giao cho ta. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt mở miệng nói. Thất cấp huyết ma con nhện trong mắt hiện lên một tia rõ ràng khinh thường, tê tê. Phun ra vô số mang theo nọc độc sợi mỏng, hướng về Phượng Lan Khuynh công tới. Phượng Lan Khuynh vung tay lên, một chương hỏa linh phù hướng về thất cấp huyết ma con nhện tế đi ra ngoài. Một đoàn ngọn lửa bốc cháy lên, thất cấp huyết ma con nhện vội vàng phun ra vô số sợi mỏng bao bọc lấy thân thể của mình, đồng thời phát ra một loại kỳ quái thanh âm. Phượng Lan Khuynh ở ném ra hỏa linh phù đồng thời, đã không chút do dự tháo xuống vách đá thượng lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa. Tuy rằng không biết là cái gì làm nàng sinh ra nguy cơ cảm, nhưng là nàng hôm nay tới mục đích đã đạt tới, cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi. Đang muốn ngự kiếm rời đi là lúc, dưới vực sâu dòng suối nhỏ chung truyền đến rầm, một tiếng phá thủy tiếng động. Một con thật lớn Trường 3 mét cao ám ảnh yêu hồ từ trong nước nhảy lên dựng lên, hướng về nàng công kích lại đây. Phượng Lan Khuynh cảm nhận được ám ảnh yêu hồ cường đại khí thế, hơi hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới này thế nhưng là một con một bậc ma thú. Tuy rằng chỉ là một bậc ma thú, nhưng là Tu Vi đã là nhân loại nguyên anh sơ kỳ Tu Vi. Hơn nữa thú loại sức chiến đấu, vốn là muốn so nhân loại cường hãn. Cho nên liền tính chỉ là một con nguyên anh sơ kỳ ma thú. Thực lực cũng là có thể cùng nhân loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống chọi. Nếu nàng đoán không sai nói, ngày hôm qua kia chàng gió xoáy trận hẳn là chính là thằng nhãi này đột phá linh trí kỳ gây ra. Phượng Lan Khinh phản ứng cũng là cực nhanh, ám ảnh yêu hồ công kích lại đây thời điểm, nàng đã thần thức vừa động tiến vào phượng ngâm không gian bên trong. Nàng tuy rằng đã là kim đan tu vi, nhưng là cùng nguyên anh vẫn là có tương đối lớn tranh lệch. Cho nên phải đối phó ám ảnh yêu hồ chỉ có thể dùng trí thắng được. Nhìn đến vượng lan khuynh đột nhiên biến mất, ám ảnh yêu hồ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nó cặp kia rực rỡ hai mắt, không ngừng ở chung quanh tuần tra. Đột nhiên, nó cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ sắc bén hàn ý, vội vàng nhanh chóng lắc mình tránh thoát. Nhưng là vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị kiếm quang quét đến, tuy rằng không có bị thương, nhưng là trên người lông tóc lại bị quát đi một khối to. Ánh ảnh yêu hồ rực dỡ trong đôi mắt châm hừng hực giận diễm, nhìn cách đó không xa cầm trong tay hàn bằng kiếm cợt nhà Phượng Lan Quynh, giận dữ hết, nhân loại ta nhất định phải giết ngươi. Nó nhất chân ái chính là trên người lông tóc, hiện giờ bị cạo một hối, tiêu nó như thế nào sẽ không phẫn nộ. Vậy ngươi liền tới a. Phượng Lan Quynh ngứng mày, vẻ mặt không để bụng, nhưng là thân thể lại ở vào độ cao để phong trùng tuy rằng nàng có không gian có thể bỏ chạy, nhưng là cũng không thể đại ý. Ám ảnh yêu hồ khí lông tóc dựng ngược, hét lớn một tiếng, hướng vượng lan khuynh đánh tới, lại thứ phát cái không. A, rào hoạt nhân loại ngươi đi ra cho ta. Ám ảnh yêu hồ phẫn nộ gào giống. Loại này nắm tay đánh vào đông thượng cảm giác vô lực, thật sự làm nó quá ngẹn quất. Một trương hỏa linh phủ ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện, dừng ở ám ảnh yêu hồ trên người, theo ngọn lửa bốc cháy lên, ám ảnh yêu hồ trên người lông tóc lại một lần tao hương. Ám ảnh yêu hồ thật là phẫn nộ tới rồi cực điểm, nhưng là cũng bất đắc dĩ tới rồi cực điểm. Nó ở minh, mà đối phương ở trong tối. Tuy rằng nó thực lực so đối phương phải cường hãn, chính là nó lại nghẹn khuất liền đối phương góc áo đều không gặp được một chút. Nhân loại có loại ngươi quang minh chính đại cùng ta chiến đấu một lần. Ám ảnh yêu hồ phẫn nộ đối với không khí quát. Thực xin lỗi, ta đích xác không có ngươi nói kia ngọn ý. Phượng Lan khinh hiện ra thân, thực vô sỉ mở miệng nói. Chính mình là Kim Đan, nó là Nguyên Anh, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Quang Minh chính đại chiến, không bằng nói nàng tìm chết tới chính xác. Ngươi, ám ảnh yêu hồ thế nhưng khí không lời gì để nói. Nàng tuyệt đối là nó gặp qua nhất nhân loại vô sỉ. Xem ngươi thực lực không tồi, ta cũng vừa lúc thiếu giúp đỡ, dứt khoát liền đi theo ta phải. Phượng Lan Khuynh cười ha hả để nghị nói. Ngươi nằm mơ. Ám ảnh yêu hồ như tia chấp lại lần nữa hướng về Phượng Lan Khuynh nào tới. Phượng Lan Khuynh lần này cũng không có lại né tránh, ở trong tối ảnh yêu hồ giống nàng công kích lại đây nháy mắt, trong tay hàn băng kiếm lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, hướng về ám ảnh yêu hồ công kích qua đi. Ám ảnh yêu hồ cũng không có dự đoán được, Phượng Lan Khuynh lần này thế nhưng sẽ trực diện hướng chính mình phát động công kích. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, trên người thế nhưng bị Phượng Lan Khuynh kiếm hoa hạ một lỗ hồng. Tiếp theo, trên mông cùng ăn một chân. a ám ảnh yêu hồ khí cả người đều đang run rẩy bạo nội trừng mắt Phượng Lan Quynh, trên người khí thế như Thủy Triều Phong thích mà ra, hướng về nàng thẳng đè ép qua đi. Phượng Lan Quynh sớm đã làm tốt chuẩn bị, vung tay lên tế ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Phượng Minh Triều Dương Đỉnh ở giữa không chung không ngừng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, thân hình đều sẽ theo biến đại, cuối cùng thế nhưng giống như một ngọn núi nhạc giống nhau thật lớn. Ám ảnh yêu hồ khí thế ở Phượng Minh Triều Dương đỉnh áp chế dưới, giống như một giọt máng xối nhập đại dương nguyên ngông bên trong giống nhau, chút nào kích không dậy nổi nửa điểm bọc nước. Phượng Lan Khuynh vào lúc này, lại lần nữa hướng về ám ảnh yêu hồ phát động công kích. Ám ảnh yêu hồ bởi vì khí thế bị áp chế, căn bản là không phải Phượng Lan Khuynh đối thủ, không một lát liền rơi xuống hạ phong. Phượng Lan Khuynh quyền cước như mưa điểm dừng ở ám ảnh yêu hồ trên người, phục vẫn là không phục. Ám ảnh yêu hồ sớm bị đánh không có tính tình. Ai làm nó không có nàng vô sỉ. Không có nàng có như vậy nhiều bảo vật đâu. Phượng Lan Khuynh dừng lại công kích, cười ha hả vô vô ám ảnh yêu hồ đầu, lúc này mới ngon sao. Ừ. Ám ảnh yêu hồ tức giận chừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Mang người đi xem người tân ra. Phượng Lan Khuynh không để bụng đúng vai, nắm lấy ám ảnh yêu hồ tiến vào Phượng ngâm không gian bên trong. Mặc kệ cỡ nào lợi hại thú. Chỉ cần vừa tiến vào phượng ngâm không gian, liền sẽ lập tức bị không gian sở khế ước. Nếu là có phản bội chi tâm, sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Đây cũng là phượng lan khuynh đột phá đến kim đan kỳ sau, phượng ngâm bút mở ra để tam trọng công năng khế ước ma chú. Ám ảnh yêu hồ tiến vào không gian sau, trong lòng đối phượng lan khuynh oán hận nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, ngược lại sinh ra một loại cung kính chi ý nó không biết tại sao lại như vậy, nhưng là nó lại căn bản vô pháp phản kháng. Đang xem rõ ràng trước mặt cảnh sắc ghi, nó cặp kia hỏa hồng sắc trong con ngươi lệ ra một tia kinh hỉ Nơi này quả thực thật tốt quá, so với nó nguyên lai địa phương quả thực tốt hơn 100 lần đều không ngừng. Xem ra đi theo nàng cũng đều không phải là là không có chỗ tốt. Đem ám ảnh yêu hồ dàn xếp hảo sau, phượng lan khuynh ra phượng ngâm không gian. Nàng dương mắt nhìn về phía vết đá, chỉ thấy thất cấp huyết ma con nhện còn đang không ngừng phun thi, chống đỡ ngọn lửa xâm nhập. Tiểu con nện nếu là không nghĩ bị thiêu chết, về sau liền đi theo ta. Thất cấp linh thu ở tu chân giới cũng đã xem như không tồi tồn tại, cho nên cùng với diệt, còn không bằng thu làm mình dùng. Thất cấp huyết ma con nện tuy rằng vẫn luôn ở chống đỡ ngọn lửa, nhưng là vừa mới ám ảnh yêu hồ bị ngược tình cảnh, nó chính là xem rõ ràng. Liên như vậy lợi hại ám ảnh yêu hồ đều không phải nữ nhân này đối thủ, nó còn phản kháng cái giám A. Cảm giác được thất cấp huyết ma con nện thần phục. Phượng Lan Khuynh ngón tay nhẹ đạn, thất cấp huyết ma con nhện bên cạnh ngọn lửa tức khắc biến mất sạch sẽ. Thất cấp huyết ma con nhện vội vàng nhanh chóng bỏ đến Phượng Lan Khuynh bên chân, ngoan ngoãn phủ phục ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật nó phủ phục không phủ phục đều là giống nhau trạng thái. Đem thất cấp huyết ma con nhện thu vào Phượng ngâm không gian sau, đi tới ám ảnh yêu hồ sở đái dòng suối nhỏ. Chỉ thấy dòng suối nhỏ chung vô số mắt thường khó gặp Lam Diệp cổ đang ở không ngừng mấp máy, thật là ghê tởm. Nàng chán ghét nhiều như mày, thế ra một đoàn cổ linh lãnh hỏa. Theo trên mặt nước ngọn lửa chân quá, Lam Diệp cổ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lăng nhược vũ bởi vì vẫn luôn lo lắng phượng Lan Khuynh ăn Nguy, cũng không có ngủ. Hơn nữa lấy nàng hiện tại tâm tình, cũng không thích hợp tu luyện. Cho nên nàng liền ngồi ở lạc hy vũ mép giường, chú ý tình huống của hắn. Nghe được lều chạy mạnh bị sốc lên thanh âm, lăng nhược vũ vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến là Phượng Lan Khuynh đã trở lại, vui vẻ đón đi lên. Lan Khuynh ngươi đã trở lại, không có việc gì đi. Không có việc gì. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Đi vào lạc hy vũ bên cạnh, lấy ra một bình nhỏ nước thuốc, chậm rãi huy nhập hắn trong miệng. Đây là nàng dùng lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa dễ cây luyện chế ra nước thuốc. Hiệu quả tự nhiên muốn so đem lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa dễ cây hầm nấu càng tốt. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh uy lạc hy vũ dược. Lăng nhược vũ có chút không xác định hỏi, Lan Quynh, này dược chẳng lẽ là... Lan Quynh vừa trở về liền cấp hy vũ ca ca huy dược, hay là này dược có thể trị liệu hy vũ ca ca? Ấn. Phượng Lan Quynh cười điểm điểm. Hoa! Lan Quynh ngươi thật là quá tuyệt vời. Ta liền biết ngươi nhất định có thể. Được đến Phượng Lan Quynh xác thực đáp án, Lăng Nhược vũ vui vẻ kêu lớn lên. 104, thuốc đến bệnh trừ. Phượng Lan Khuynh vừa mới huy xong nước thuốc không bao lâu, trên giường Lạc Hy Vũ liền mở mắt. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh, hắn nét mặt biểu lộ một mặt ôn nhu cười nhạt. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng bỏ đến mép giường phốc. Phun ra một ngụm tanh hôi độc vật. Theo này một ngụm đục vật phun ra, Lạc Hy Vũ tức khắc cảm thấy, mấy ngày liền tới vẫn luôn áp lực ở hắn tạng phủ gian, làm hắn thở không nổi cảm giác biến mất không thấy. Cả người có rộng mở thông suốt cảm giác, mà làm hắn càng vì kinh ngạc cùng khiếp sợ chính là, chính mình trên người kia từng khối, bởi vì bệnh biến mà thối giữa miệng vết thương, thế nhưng cũng ở nhanh chóng khép lại. Chỉ là dùng ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, những cái đó thối giữa địa phương liền hoàn toàn khép lại, thậm chí một chút vết thương đều không có lưu lại. Này thật sự quá không thể tưởng tượng. Lạc Hy Vũ không dám tin tưởng nói. Bởi vì liền tính là bình thường một cái tiểu miệng vết thương. Cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khép lại. Chính là những cái đó thối giữa miệng vết thương, lại chỉ là dùng hơn 10 phút thời gian, cũng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nay quả thực chính là y học sử thượng kỳ tích. Nhìn đến lạc hy vũ trên người biến hóa, lăng nhược vũ vui vẻ ôm lấy phượng Lan quỳnh, mừng như điên nói, có thể. Thật sự có thể. Lan khuynh ngươi thật là lợi hại a, Ngươi thật sự làm được. Lạc hy vũ thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Hắn tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ nhìn Phượng Lan Khuynh. Lan Khuynh ngươi cho ta ăn cái gì dược? Hiệu quả như thế nào sẽ như thế thần kỳ? Đây là ta căn cứ trên người của ngươi vi rút, phối trí ra tới thảo dược. Ta cũng không nghĩ tới, hiệu quả thế nhưng sẽ tốt như vậy. Phượng Lan Khuynh cười nói. Nàng cũng không tính toán nhiều giải thích cái gì, có một số việc vẫn là càng ít người biết càng tốt. Lan Khuynh cảm ơn ngươi. Lạc Hy Vũ cảm kích nói. Nếu là không có nàng, hắn lần này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, "Hi Vũ ca ca, ngươi không cần cùng ta như vậy khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải sao?" Lạc Hi Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, gật gật đầu dương môi cười nói, "Đúng vậy, chúng ta là vĩnh viễn bằng hữu. Ngươi vĩnh viễn là ta Lan Khuynh muội muội." Nàng y tứ hắn minh bạch. Nếu đây là nàng muốn kết quả, như vậy liền tính lại thống khổ. Hắn cũng nguyện ý đem này phân ái thật sâu trôn ở trong lòng. Còn có ta đâu? Các ngươi cũng không thể đem ta bài trừ bên ngoài. Lăng nhược vũ dơ chính mình tay, tệ đến hai người trung gian, sợ bọn họ thật sự đem nàng đã quên dường như. Phượng Lan Khuynh cùng Lạc Hy Vũ nhìn nho cười, cùng kêu lên nói, đương nhiên không thể thiếu ngươi. kia còn kém không nhiều lắm. Lăng nhược vũ vui vẻ cười, Lan Khuynh ngươi nếu có thể cứu Hy Vũ ca ca. Những cái đó thôn dân ngươi có phải hay không cũng có thể cứu. Ân. Phượng Lan khinh mỉm cười gật gật đầu. Nghĩ đến những cái đó còn ở bị bệnh ma cha tấn thôn dân, lạc hy vũ vội vàng từ trên giường bỏ lên, việc này không nên chậm chế, chúng ta đây hiện tại liền đi nấu dược, chia những cái đó thôn dân đi. Mấy ngày nay hắn gặp qua quá nhiều tử vong, thật sự không nghĩ lại làm tử vong tiếp tục đi xuống. Nếu là có thể sớm một phút đem dược đưa đến thôn dân trong tay, Là có thể sớm một phút cứu bọn họ. Hy vũ ca ca muốn cứu người người cũng đến trước đem quần áo mặc vào đi. Phượng Lan khuynh cười xấu xa đánh giá chỉ xuyên một cái quần lót lạc hy vũ. Vì phương tiện dùng linh dịch rửa sạch hắn miệng vết thương, cho nên lúc ấy nàng liền bỏ đi hắn áo sơ mi cùng quần. Lạc hy vũ vội vàng túi đầu, chỉ thấy chính mình toàn thân trên giới chỉ xuyên một cái quần lót, khuôn mặt tuấn tu tức khắc trở nên đỏ bừng. Ngươi! Các ngươi chờ một chút. Hắn luôn cuống tay chân cầm lấy quần áo muốn mặc vào, lại phát hiện quần áo đều bị ô nhiễm, căn bản không thể xuyên. Khi Vũ ca ca trên bàn có quần áo, người chậm rãi xuyên, chúng ta trước đi ra ngoài. Phượng Lan Khuynh cùng lăng nhược Vũ kéo tay, cười ha hả đi ra lều trại. Lạc Hi Vũ quay đầu, nhìn đến trên bàn quả nhiên phóng một bộ sạch sẽ quần áo. Vội vàng đi lên trước, cầm lấy quần áo xuyên lên. Nghĩ đến Phượng Lan Khuynh vừa mới đánh giá chính mình tình cảnh. Hắn mặt lại lần nữa xấu hổ đỏ bừng. Lan khuyên ngươi tại đây chờ hy vũ ca ca, ta hiện tại đi đánh thức đại gia. Nếu muốn đi cấp thôn dân đưa dược, bọn họ ba cái khẳng định là không đủ. Lăng nhược vũ nói xong, liền hướng về cách đó không xa doanh địa đi đến. Vì không cho lạc hy vũ cảm nhiệm đến mọi người, Hạ Tây Nguyên cố ý an bài một cái khá xa lều trại cho bọn hắn. Hạ Tây Nguyên đang ngủ ngon lành, lại bị bên ngoài một trận loàng xoàng tiếng vang, cấp bừng tỉnh, hắn còn buồn ngủ nhìn nhìn đồng hồ, bất mãn lẩm bẩm nói, này nửa đêm chính là ai ở bên ngoài gõ a, hắn ngáp một cái, lười biếng từ trên giường bỏ dậy, hướng về lều trại bên ngoài đi đến, đi vào bên ngoài, chỉ thấy lăng nhược vũ chính tay cầm chậu rửa mặt cùng cương ngưỡng, một bên gõ, một bên lớn tiếng kêu, đại gia mau rời giường, mau rời giường a, chúng ta có việc tuyên bố, mau rời giường. Lăng nhược vũ đồng học ngươi này nửa đêm muốn quậy kiểu gì a? Ta đều vây đã chết. Ngươi rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng, nhất định phải tuyển hiện tại tuyên bố a. Các bạn học một đám từ lều trại chung đi ra, biên đánh áp, biên oán giận nói. Lăng nhược vũ đồng học đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tây Nguyên cái thứ nhất nghĩ đến khả năng, chính là lạc hy vũ khả năng đã xảy ra chuyện. Nhìn đến mọi người đã đến không sai biệt lắm, lăng nhược vũ dừng lại gõ buồn động tác, ho nhẹ một tiếng. Trình trọng chuyện lạ nói, ta hiện tại đem đại gia triệu tập lên, chủ yếu là tưởng hướng đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt a? Chính là a. Cái gì tin tức tốt không thể chờ đến ngày mai tuyên bố? Lăng Nhược Vũ ánh mắt ở mọi người trên người nhìn chung quanh một vòng, ha ha cười vài tiếng nói, ta muốn tuyên bố tin tức tốt chính là, Phượng Lan huynh đồng học đã nghiên cứu chế tạo ra có thể trị liệu lần này ôn dịch dược. Thiết. Mọi người đồng thời thổn thức một tiếng. Xoay người liền phải hướng về lều chạy đi đến. Hơn phân nửa đêm khai loại này vui đùa thật là nhảm chán. Tuy rằng Phượng Lan khinh thật là ở trên phi cơ đã cứu bọn họ. Chính là muốn nói nàng nghiên cứu chế tạo ra trị liệu lần này ôn dịch dược, bọn họ lại là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc tới nơi này chuyên gia, làm sao ngăn một cái hai cái. Nhiều như vậy y thì học giới chuyên gia đều nghiên cứu không ra, nàng một cái mới vừa đọc đại bốn học sinh. Sao có thể nghiên cứu chế tạo ra tới? Thấy mọi người đều hướng về chính mình lều chạy đi đến. Lăng nhược vũ vội vàng lớn tiếng hô. Huy! Huy! Đều đừng đi a, Ta thật sự không có lửa các người. Lăng nhược vũ đồng học có phải hay không lạc phó viện trưởng hắn đã xảy ra chuyện. Hạ Tây Nguyên đi vào lăng nhược vũ bên cạnh, biểu tình ngưng trọng hỏi. Lăng nhược vũ đang muốn trả lời. Nhìn đến lạc hy vũ chính hướng về bên này đi tới. Lạc giáo thụ ngươi cuối cùng lại đây. Bọn họ đều không tin lời nói của ta. Lạc phó viện trưởng thế nhưng, chẳng lẽ là thật sự. Nhìn đến lạc hy vũ, hạ tây nguyên hai mắt nhịn không được khiếp sợ trừng lớn. Mọi người nghe được lăng nhược vũ nói, cũng đều sôi nổi chuyển qua đầu. Nhìn đến lạc hy vũ, cũng không dám tin tưởng há to miệng, trời ạ. Là lạc phó viện trưởng. Ban ngày thời điểm, bọn họ chính là đều tận mắt nhìn thấy đến, hắn vô cùng suy yếu nằm ở căng thượng, bị nâng tiến lều trại. Lúc này hắn không những có thể chính mình đi rồi, hơn nữa nhìn qua còn tinh thần thực không tồi bộ dáng. Chẳng lẽ lăng nhược vũ thật sự không có lừa bọn họ, chỉ liệu ôn dịch dược thật sự nghiên cứu chế tạo ra tới. Hạ Tây Nguyên lấy lại tinh thần, kích động vạn phần đi đến lạc hy vũ trước mặt, lạc phó viện trưởng ngươi thân thể thế nào. Lạc hy vũ cười gật gật đầu, đã tốt không sai biệt lắm. Lần này đều mệnh phượng lan khinh đồng học nghiên cứu chế tạo ra thảo dược. kỳ thật đã toàn hảo. Chỉ là sợ sẽ dọa đến Hạ Tây Nguyên, cho nên mới hàm súc nói. Hạ Tây Nguyên ở nhìn đến lạc hy vũ thời điểm, cũng đã bị dọa tới rồi. Bởi vì buổi chiều thời điểm, ở nâng lạc hy vũ tiến vào lều trại khi, hắn rõ ràng nhìn đến, ở lạc hy vũ trong cổ có một khối to thối giữa. Chính là hiện tại kia khối thối giữa, cũng đã biến mất sạch sẽ. Như thế nào không có nhìn đến Phượng Lan Khuynh đồng học đâu. Hạ Tây Nguyên khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có phát hiện Phượng Lan Khuynh. Nàng đi chuẩn bị dược. Lạc Hy Vũ nói. Hạ Tây Nguyên ngay vậy, quay đầu đối với một bên đồng học nói, các bạn học chúng ta cùng nhau hỗ trợ đi. Hảo. Mọi người hương phấn cùng kêu lên đáp. Ở nhìn đến Lạc Hy Vũ thời điểm, bọn họ buồn ngủ cũng đã toàn bộ biến mất. Lại mà đại chi chính là khiếp sợ, hương phấn, kích động, chờ mong. Trước mặt mọi người người tới Phượng Lan khinh nơi lều trại khi. Phượng Lan Khuynh đang chuẩn bị đem tứ đại thùng nước thuốc phóng tới vận chuyển dược phẩm xe đẩy tay thượng. Lạc Hi Vũ nhìn đến Phượng Lan Khuynh nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt dược, không cấm có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Phượng Lan Khuynh kia xuất thần nhập hóa châm pháp cùng y dược thuật, cũng liền bình thường trở lại. Nàng khẳng định đã sớm biết trị liệu lần này ôn dịch dược, cho nên ở giúp hắn trị liệu khi cũng đã chuẩn bị tốt. Một hàng nam sinh thấy thế, vội vàng đi tới, "Phượng Lan Khuynh đồng học ngươi nghỉ một lát nhi đi." Này đó giao cho chúng ta liền hảo. Hảo. Phượng Lan Khuynh cũng không có cùng bọn họ khách khí, lên tiếng, đi tới một bên. Hạ Tây Nguyên đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, vạn phần cảm kích nhìn nàng nói, Phượng Lan Khuynh đồng học lần này thật sự ít nhiều ngươi. Ta đại biểu toàn thể nhân viên y dây tế, toàn thể đóng tại Bạch Dương Trấn Quan Binh, cùng với sở hưu bá thánh cảm tạ ngươi. Hạ giáo thụ ngươi không cần nói như vậy, ta cũng là lần này chữa bệnh đội một phần tử. Ra một phần lực cũng là hẳn là. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, này dược thật sự có thể trị càng chứng bệnh, nhưng thật ra làm lạc giáo thụ làm một lần tiểu bạch thử. Phượng Lan khuynh cười ha hả nhìn về phía Lạc Hy Vũ. Lạc Hy Vũ nghe vậy, cười phụ hòa nói, ta cái này tiểu bạch thử đương đến còn rất giá trị. Đem tứ đại thùng nước thuốc ngâng lên xe sau, mọi người binh phân bố lộ, đẩy xe hướng về triệu gia thôn lưu ra đôn lá phong thôn phong hợp thôn nơi phương hướng đi đến. Cùng ngày biên thái dương lại lần nữa dâng lên khi bao phủ ở bạch dương chấn hồi lâu tử vong khói mù cũng tùy theo tan đi thay thế là một mảnh sống sót sau hai nạn vui sướng tiến đến tri viện nhân viên y tế binh lính cùng với bạch dương chấn sở hữu cư dân nhóm đều mừng như điên nảy lên đầu đường chấn nhỏ trong ngoài một mảnh pháo tề minh như ăn tết giống nhau vừa múa vừa hát cộng đồng chúc mừng này vui thích thời khắc lăng nhược vũ lôi kéo phượng lan khuynh đi tới náo nhiệt đầu đường. Nhìn trên đường các thôn dân chính cao hứng phân chấn mà Vũ Long, Lan Khuynh ngươi xem kêu Long Hảo Huy Vũ A. Trước kia ta chính là chỉ có ở trên TV mới thấy qua, thật muốn thử xem Vũ Long là cái gì cảm giác. Nhìn đến Long, Phượng Lan Khuynh liền nhớ tới hiên viên Lăng Hàn, bởi vì hắn chính là Long Tộc. Long Nguyên Đại Lục cùng Phượng Vũ Đại Lục vẫn luôn quan hệ thực hảo, hai cái Đại Lục ở chung cũng thập phần hòa hợp. Cho nên hiên viên Lăng Hàn thân là Long Tộc Hoàng Tử. Gả cho nàng cái này phượng tộc vương giả, cũng hai cái đại lục thấy vậy vui mừng. Chỉ là không nghĩ tới, hiên viên lăng hàn nhưng vẫn dấp tâm hại người. Xem ra long tộc ngay từ đầu đem hiên viên lăng hàn gả cho nàng, chính là có mục đích. Lan khuynh ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lăng nhược vũ cảm giác được phượng lan khuynh trên người tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, kinh ngạc nói. Phượng lan khuynh lấy lại tinh thần, thu liễm trong lòng hận ý. Mỉm cười lắc lắc đầu, không có việc gì. Hiên viên lăng hà ngươi chờ, một ngày nào đó bản tôn sẽ trở về Phượng Vũ Đại Lục, đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Này không phải Phượng bác sĩ sao? Một bên chuyển đến một đạo kinh hỷ thanh âm. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, nhìn đến Lưu Hồng Phúc chính đầy mặt tươi cười hướng về nàng đi tới, Lưu Đại Thúc đã lâu không thấy. Như thế nào không gặp Lưu Đại Thẩm đâu? Tuy rằng nàng lần nữa cường điệu chính mình không phải bác sĩ. Nhưng Lưu Hồng Phúc vợ chồng lại kiên trì muốn kêu nàng Phượng bác sĩ. Nàng cùng trong thôn ca Vũ đội cùng nhau đi theo Vũ Long đội mặt sau đâu, chờ Vũ Long đội qua người liền có thể nhìn thấy nàng. Lưu Hồng Phúc cười ha hả chỉ chỉ Vũ Long đội mặt sau. Lan Khuynh vị này đại thúc là ai a? Lăng nhược Vũ nhìn đến thế nhưng có thôn dân nhận thức Phượng Lan Huynh không cấm có chút tò mò. Lưu Đại Thúc chính là lần trước chúng Lam Diệp cổ vị kia Đại Thúc. Phượng Lan Khuynh cười nói. Cứu Lưu Hồng Phúc sự, nếu vũ cũng là biết đến. Lúc ấy đều mệnh Phượng bác sĩ đã cứu ta, bằng không nào có ta hôm nay a Lưu Hồng Phúc cũng cười phụ hòa nói, Phượng bác sĩ các ngươi đêm nay đi nhà ta ăn cầm đi, lần trước ngươi đã cứu ta, ta cũng chưa có thể hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Phượng Lan Khuynh đang muốn cự tuyệt, nghe được hai bên thôn dân đột nhiên nhiệt liệt vỗ tay. Tho mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường cái tam chiếc xe tải chậm dại sửa tới. Ở xe tải thượng một đại bang lần này tiến đến dịch khu tri viện y dư khoa chuyên gia, cùng với y y tế công tác giả nhóm, đang đứng ở mặt trên hướng về hai bên mọi người phất tay ý bảo. Lưu Hồng Phúc cũng vô tay, nếu không phải này đó bác sĩ ngày tiếp nối đêm cứu trị, chúng ta bạch dương chấn liền không có. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ cũng thâm biểu tán đồng vỗ tay. Này đó bác sĩ hộ sĩ thật là đáng giá tôn kính người, rốt cuộc bọn họ mới là chân chính chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu. Bọn họ nhưng không có giống chính mình giống nhau, có chân nguyên hộ thần có thể phòng ngửa vi rút xâm nhập. Đúng lúc này, trên xe hạ Tây Nguyên thấy được trong đám người Phượng Lan huynh kích động hô lớn, mau dừng xe ta nhìn đến nàng. Ta nhìn đến chân chính đem trận này ôn dịch giải trừ anh hùng. Tam chiếc xe đồng thời ngừng lại. Phượng Lan huynh ý thức được kế tiếp sắp sửa phát sinh xong việc, vội vàng muốn rút đi. Chỉ là hai bên người thật sự quá nhiều, làm nàng di động lên phi thường khó khăn. Hiện tại là ở trước mắt bao người, nàng tự nhiên không có khả năng mượn dùng tu chân thủ đoạn rời đi. Cho nên từ mau nàng đã bị hạ tây nguyên đoàn người đổ vừa vặn. Hạ giáo thủ các ngươi tiếp tục vội, ta còn có việc muốn trước rời đi. Phượng Lan Khuynh thật sự không nghĩ như vậy cao điệu. Sớm biết rằng nàng liền không đáp ứng nếu vũ tới nơi này xem náo nhiệt. Phượng Lan Khuynh đồng học chẳng lẽ là muốn làm anh hùng vô danh sao? Này không thể được a, Hạ tây nguyên cười nói. Đối với đệ nhất chiếc xe người trên phất phất tay Người nọ vội vàng cầm lấy trong tay đại loa Đối với mọi người tuyên bố nói Hiện tại đại gia hoan nên chúng ta lần này Chân chính anh hùng Phượng Lan khuyên Phượng bác sĩ Là nàng nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược cứu trị đại gia Làm trận này ôn dịch có thể dừng bước Bạch bạch bạch Trên đường cái tức khắc vang lên sấm dậy vỗ tay Nguyên lai like trận này ôn dịch cũng là Phượng bác sĩ giải quyết ta Phượng bác sĩ thật là thần y a Lưu Hồng Phúc phản ứng lại đây kích động vô tay. Phượng bác sĩ lần này không chỉ có cứu bọn họ một nhà, cũng cứu toàn thôn người. Phượng Lan Khuynh giống như bị người không châu bắt chó đi cày, đẩy lên xe, trở thành mọi người kính ngưỡng anh hùng. Trở lại hiến kinh sau, Phượng Lan Khuynh bởi vì lần này ở dịch khu biểu hiện xuất sắc, bị đặc biệt cho phép trước tiền tốt nghiệp, đồng thời bị bác đại phụ thuộc bệnh viện đặc xính vì danh dự phó viện trưởng. Tuy rằng chỉ là cái tạm giữ trước, Nhưng là ở Hoa Hạ Y thì học sử thượng lại là độc nhất phân. Cơm chiều sau, Phượng ra mọi người tề tụ một đường. Lan Quynh A. Mấy lao giả kia đều muốn gặp ngươi, ngươi ngày mai có rảnh sao? Phượng Vân Giang Trưng cầu nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Tuy rằng ở trong mắt người ngoài nàng là hắn cháu gái, nhưng là ở bọn họ Phượng ra người trong mắt, nàng lại là bọn họ Phượng ra vương giả. Hết thể lấy nàng vì trước, lấy nàng vì tôn. Có, ra ra. Phượng Lan Khuynh cười điểm điểm, nàng cũng đối hoa hạ kia vài vị nguyên thủ thực cảm thấy hứng thú, nếu bọn họ muốn thấy chính mình, vậy thấy đi. Kia mấy cái lao nhân đều không phải đèn cạn dầu, đặc biệt là Lâm Gia cùng Long Gia kia hai cái lao nhân. Phượng Vân Giang nhắc nhở nói, Lâm Gia cùng Long Gia có thể trở thành chín đại gia tộc đứng đầu, tự nhiên có không đơn giản chỗ. Ấn. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu nói, quá hai ngày ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Phòng trừng muốn 3 tháng mới có thể trở về. Nha đầu ngươi muốn đi đâu a? Ngồi ở nàng bên cạnh Phượng Lan kỳ hiếu kỳ nói. Phong Đô Thành. Phượng Lan khinh nếu nói ra, tự nhiên liền không có gạt mọi người ý tứ. Ở nơi nào a? Ta giống như không nghe nói qua cái này địa phương. Phượng Lan trinh mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn ở hiến kinh đương trước, nhưng là đối địa lý hắn vẫn là tương đương quen thuộc. Mọi người cũng sôi nổi tò mò nhìn Phượng Lan khinh, chờ nàng trả lời. Phong Đô Thành cũng không ở thế giới này, nó là một cái gì không gian, cụ thể ta cũng phải đi lúc sau mới có thể biết. Phượng Lan Quynh nói. Nhà đầu. Nhị ca bồi ngươi cùng đi đi. Phượng Lan Kỳ mở miệng nói. Tuy rằng hắn tu vi không bằng nàng, nhưng là chính mình đi theo tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính yếu chính là hắn không yên lòng nàng. Thứ ca cũng cùng ngươi cùng đi. Phượng Lan Trinh cũng có cùng Phượng Lan Kỳ tương đồng ý tưởng. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ta nhưng thật ra muốn mang các ngươi đi, chỉ là nơi đó có danh ngạch hạn chế. Hơn nữa lấy bọn họ tu vi cũng không thích hợp đi nơi đó. Bất quá 3 năm sau, nàng nhất định sẽ vì bọn họ tranh thủ cơ hội. Vậy ngươi nhất định phải để ý biết không?" Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh tuy rằng không yên lòng, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. "Khuynh Nhi đi nơi đó có thể hay không có nguy hiểm a?" Tiêu Thanh Huyền lo lắng hỏi. Mụ mụ ngươi yên tâm. Ta sẽ không có việc gì. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt tự tin nói. Khác nàng không dám bảo đảm, nhưng là có Phượng ngầm không gian ở, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Mọi việc đều phải cẩn thận. Phượng Thiên Khải mở miệng nói. Tuy rằng biết nàng năng lực phi phạm, nhưng là rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ. Lúc này Phượng Lan Khuynh di động vang lên, nàng lấy ra tới nhìn đến là lâm ảnh đánh tới, liền ấn xuống tiếp nghe kiện, ta là Phượng Lan Khuynh. Sắc nữ mấy ngày nay vẫn luôn có người ở nhìn chằm chầm các ngươi phượng ra, ngươi lập tức liền phải rời đi, vẫn là trước tiên làm một chút phòng bị hảo. Lâm ảnh nói, kỳ thật nàng đi Huy Châu An Dương huyện mấy ngày nay, hắn vẫn luôn có phái người bảo hộ phượng ra an toàn. Bất quá hắn tuyệt đối không phải cái loại này làm chuyện tốt không lưu danh chủ, cho nên thích hợp vẫn là muốn cho sắc nữ cảm nhận được hắn tốt. Người nào? Phượng Lan khinh khẳng định Lâm ảnh nhất định biết đối phương thân phận. Anh quốc hôn gia tộc, quỷ hút máu gia tộc. Ta đã biết. Biết cái gì? Lâm ảnh trong thanh âm có một tia chờ mong. Phượng Lan khuynh dương môi cười, cô ý nói, biết đối phương thân phận. Ở cảm nhận được lâm ảnh hô hấp có chút không sau khi, nàng tiếp tục nói, ngươi có tâm. Ta sẽ nhớ kỹ. Kia còn kém không nhiều lắm. Sắc nữ ta muốn thuốc dục nợ. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng lắm a. Ai u tín hiệu có chút kém. Lần sau lại nói vượng Lan Khuynh cười xấu xa ấn xuống kết thúc kiện. Nàng không cần tưởng cũng biết, Lâm ảnh hiện tại nhất định ở vào bạo tàu trạng thái. Lâm ảnh nghe được kia đầu chuyển đến Đô Đô Thanh, buồn bực đến cực điểm, tín hiệu kém. Lừa quỷ đi thôi. Hắn nhưng không quên nàng cái di động kia chính là quân đội bên trong chuyên cung, tự mang tín hiệu nơi phát ra. Liên tính toàn hoa hạ người tín hiệu đều không tốt, cũng không tới phiên nàng. Khuynh Nhi đã xảy ra chuyện gì? Phượng Vân Giang mở miệng hỏi. Tư năng vừa mới thông điện thoại theo như lời nội dung, hắn liền biết nhất định đã xảy ra sự. Có người ở nhìn chằm chằm chúng ta Phượng ra, muốn đối chúng ta bất lợi. Phượng Lan khinh tuy rằng không biết anh quốc hôn gia tộc, xuất phát từ cái gì mục đích phải đối Phượng ra bất lợi. Bất quá mặc kệ là ai, muốn đối Phượng gia động thủ liền phải trước quá nàng này một quan. Khó trách ta gần nhất thường thường cảm giác được có người ở nhìn chằm chầm chúng ta. Phượng Thiên Khải nói. Tuy rằng hắn còn không có bắt đầu tu luyện, nhưng là cảm giác lại muốn so nguyên lai minh duệ rất nhiều. Hiện tại chính là trên mặt đất bò quá một con con kiến, hắn đều có thể cảm giác đến. Muốn đối phó Phượng ra, ta khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Phượng Lan Khuynh trong mắt hàn quang chấp động, khỏe miệng dơ lên một mặt lánh lệ độ cung. Khuynh nhi ngươi tính toán như thế nào làm? Phượng Vân Giang tinh thần chấn động, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phượng Lan Khuynh. Trận pháp. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Mọi người theo Phượng Lan Khuynh đi vào trong viện, chỉ thấy nàng đôi tay mở ra, ngáy mắt liền có mấy trăm chương đùa chú tự tay nàng chung bay ra. Đùa chú hình như có sinh mệnh giống nhau ở giữa không chung không ngừng xoay tròn bay múa. Theo Phượng Lan Khuynh bàn tay trắng vung lên, đùa chú liền như từng con đom đóm khắp nơi phi tán, ẩn vào Phượng gia đại viện các góc. Đây là mọi người lần đầu tiên nhìn đến Phượng Lan Khuynh bày trận, nhìn không chung không ngừng bay múa bùa chú. Mọi người nhịn không được kinh ngạc há to miệng. Nguyên lai like bùa chú còn có thể như vậy dùng. Thẳng đến Phượng Lan khuynh bày trận kết thúc, mọi người vẫn như cũ ngơ ngác miệng há hốc, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hoàn hồn. Phượng Lan khuynh cười vương tay, ở trước mặt mọi người vây vây, mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. khuynh nhi đây là cái gì trận pháp a? Này trận pháp muốn như thế nào sử dụng? Đúng vậy. Người nói nhanh lên. Mọi người mồm 5 miệng người hỏi, mỗi người trên mặt đều tràn ngập tò mò cùng chờ mong. 105, chín đại gia tộc. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu nói, ta bố trí chính là hai cái trận pháp, bên ngoài là không có lực sát thương mê trận. Cái này trận pháp sẽ chỉ làm người bị lạc phương hướng, cũng không sẽ đánh với chung người tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Một cái khác là ngũ hành sát trận, nếu là tiến vào trận này, liền sẽ gặp đến thủy, hỏa, phong, lôi. Điện công kích, trừ phi đối phương cũng là trận pháp cao thủ, hoặc là có cường đại thực lực có thể phá hư trận này, bằng không là tuyệt đối đi vào đi ra không được. Sở dĩ ở sát trận ở ngoài bố trí một cái mê trận, chủ yếu là không nghĩ lầm sấm người chết vào trong đó. Nghe tới thật là lợi hại a, Chính là vạn nhất chúng ta lầm sông trận pháp, muốn như thế nào ra tới đâu? Phượng Lan Khuynh lấy ra năm chương không trận phủ, đưa cho bọn họ, yên tâm. Ta đã đem chúng ta phượng ra mọi người, bao gồm âm thầm bảo hộ Ra Ra những người đó tin tức đều đưa vào trận pháp bên trong. Cứ như vậy, liên tính các ngươi thật sự xúc động trận pháp, trận pháp cũng là sẽ không đối với các ngươi tiến hành công kích. Ở bố trí trận pháp trước, nàng sớm đã suy xét hảo hết thảy. Hiện tại các ngươi trên tay sở lấy chính là khống trận phù, các ngươi chỉ cần ấn tin tức phù phương pháp sử dụng, liền có thể biết này hai cái trận pháp khống chế phương pháp. Mọi người nghe vậy. Vội vàng đem khống chế phủ gián ở chính mình trên chán. Tiếp thu xong khống chế trận pháp tin tức sau, Phượng Lan Trinh nóng lòng muốn thử mở miệng nói, "Ta tưởng thử một chút khống chế trận pháp." Biên đi, ta còn không có thí đâu. Phượng Vân Giang giống như là được đến một cái món đồ chơi mới ngon đồng, đầy mặt hưng phấn. Tuy rằng mọi người đều muốn nếm thử một chút khống chế trận pháp cảm giác, nhưng là nếu lao ra tử muốn trước thí, mọi người cũng chỉ có thể biên đi. Ai làm lao ra tử là bọn họ Phượng ra đương ra người đâu. Phượng Vân Giang trên mặt phiếm hưng phấn đỏ ửng, nhìn về phía Phượng Lan Quynh, được đến Phượng Lan Quynh một cái cổ vũ tươi cười sau. Hắn vươn hai tay, như đánh thái cực giống nhau trong người trước, chậm rãi vẽ một vòng tròn. Tiếp theo tay phải lôi kéo, chỉ thấy trong không khí một trận sóng gợn nộn nhạo, một mặt như gương tử giống nhau thủy mạc, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mặt trên biểu hiện đúng là Phượng ra cảnh sát, một thảo một mục. Cơ hồ không chỗ nào che giấu. Hình ảnh này quả thực so theo dõi còn muốn rõ ràng. Liền đi theo trước mắt dường như. Thật sự quá thần kỳ. Theo Phượng Vân giang tay không ngừng ở không trung biến động, thủy mạc chung hình ảnh cũng tùy theo không ngừng biến hóa. Thực mau toàn bộ Phượng ra cảnh sát, liền thu hết ở mọi người đáy mắt. Nếu là hiện tại liền có người xông vào trận pháp thì tốt rồi. Phượng Lan Trinh có chút chờ mong nói. Đúng vậy. Thật sự rất muốn kiến thức một chút trận pháp vi lực. Mọi người cũng tán đồng gật gật đầu. Nhưng mà mọi người nói âm vừa ra, liền nhìn đến một đạo hắc ảnh tiến vào Phượng gia hậu viện. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý tưởng, đây là nhà ai hải tử suối khỏe. Phượng Lan khinh thấy rõ ràng người tới sau, nhìn không được phá lên cười. Bởi vì người tới không phải người khác, đúng là lâm ảnh lâm đại công tử là cũng. Lâm ảnh bị Phượng Lan Khuynh treo điện thoại sau, càng nghĩ càng là sinh khí, cho nên liền quyết định phương hướng Phượng Lan Khuynh muốn nợ. Kỳ thật nói trắng ra một ít, thằng ngãi này chính là tính toán tới trộm ngọc trộm hương. Ai làm hắn đã lâu đều không có thân đến Phượng Lan Khuynh đâu. Sinh khí gì đó chỉ là cái lấy cớ thôi. Tiến vào Phượng gia đại viện, lâm ảnh còn chưa đi hai bước, hắn chung quanh liền xuất hiện thật mạnh sưng ngủ. Bất quá đối với đã là phân thần trung kỳ tu vi hắn tới nói. Như vậy trận pháp cũng không sẽ đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn phóng xuất ra thần thức, ở bốn phía nhìn quét một lần, thực mau liền tìm tới rồi trận pháp xuất khẩu. Đối với trận pháp hắn cũng có nhất định nghiên cứu, cho nên chỉ cần không phải thất cấp trở lên trận pháp, hắn là có thể tìm ra cởi bỏ trận pháp phương pháp. Cái này mê trận chỉ là tam cấp trận pháp, tự nhiên là vây không được hắn. Nhìn đến lâm ảnh nhanh như vậy liền đi ra mê trận phượng lan kỳ tán thường nói. Cái này lâm ảnh thật đúng là không đơn giản. Bởi vì lần đó ở Toàn Tụ Đức gặp qua lâm ảnh, cho nên đối với lâm ảnh hắn cũng không xa lạ. Lâm ảnh. Là lâm ra cái kia tiểu tử sao? Phượng Vân Giang nghĩ nghĩ hỏi. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Đúng vậy ra ra. Nha đầu, ngươi biết lâm ảnh hiện tại là cái gì tu vi sao? Phượng Lan Kỳ hiếu kỳ nói. Hẳn là phân thần kỳ đi. Phượng Lan Khuynh đúng sự thật nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều sững sờ ở đường trường. Phân thần kỳ. Đó là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tồn tại a, Không thể tưởng được lâm ảnh thế nhưng tới như thế cảnh giới. Mọi người nói chuyện gian, lâm ảnh đã đi ra trận pháp. Nhìn đến vượng ra mọi người đều ở, không cấm sửng sốt một chút. hắn ho nhẹ một tiếng nói, ngươi vừa mới nói tín hiệu không tốt, cho nên ta chỉ có thể tự mình tới đi một chuyến. hắn lần này chính là tới trộm ngọc trộm hương không nghĩ tới hương còn không coi trộm được, cũng đã bị mọi người phát hiện hành tung. Xem ra là không diễn. Phượng Lan Khuynh nhịn không được nở nụ cười, kia thật là phiền toái ngươi. Kỳ thật ta có nghe được ngươi nói, cho nên mới vội vã đem trận pháp bố trí tốt. Không nghĩ tới nàng lấy cớ lạ, hắn lấy cớ càng lạ. Nếu ngươi đã làm tốt phòng bị, ra đây liền đi rồi. Lâm ảnh tức giận trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Nếu là không có người khác ở, Hắn nhất định đem nàng kéo qua tới thân cái đủ. Lâm ảnh ngươi khó được tới, không bằng đi vào ngồi trong chốc lát đi. Phượng Vân Giang mở miệng giữ lại nói. Vừa thấy liền biết, này lâm ra tiểu tử đối khuynh nhi có ý tứ. Bất quá đây là khuynh nhi nàng chính mình sự, hắn cũng không sẽ nhúng tay. Cảm ơn Phượng ra ra. Như vậy vãn ta liền không đi vào quấy rầy, ngày khác có thời gian ta nhất định tới cửa bái phòng. Phượng ra ra. Phượng bà bá. Phượng bám mẫu, Hai vị ca ca. Ta liền trước cáo tử. Lâm ảnh có lễ đối với mọi người nói. Hảo. Ta đây liền không lưu ngươi. Phượng Vân Giang cười gật gật đầu nói. Sắp nữ hôm nào lại tìm ngươi tính sổ. Lâm ảnh ưu lục sắc hai tròng mắt đối phượng lan khinh chấp một chút. truyền âm nói. Đồng thời đối với mọi người lễ phép cười cười. Ta đây đi rồi. Các vị tài kiến. Nói xong. Hắn liền thân hình nhất dược. Biến mất ở mọi người trước mặt. Chúng ta vào nhà đi đi. Phượng Vân Giang hảo tâm tình cười nói. Ra Ra ngài là đã quyển, nhưng chúng ta còn không có thế đâu. Phượng Lan Trinh cười ha hà nói. Ngươi đây là đối lao nhân ta bất mãn có phải hay không? Phượng Vân Giang cố ý sụ mặt nói. Ngài lao chính là ta kính trọng nhất Ra Ra. Ta đối ai bất mãn, cũng không dám đối ngài bất mãn không phải? Phượng Lan Trinh cợt nhà nói. Ngươi tiểu tử này ha ha ha Phượng Vân Giang thoải mái nở nụ cười. Mọi người đều thử một lần sau, mới cảm thấy mỹ mãn từng người trở về phòng. Bất quá làm cho bọn họ tiếc nuối chính là, thật vất vả tới cái thi trận, lại một chút tính khiêu chiến đều không có. Yến Kinh chín đại trong gia tộc, cầm đầu lâm ra cùng Long gia cũng không ở tại quân khu đại viện, mà là ở tại Yến Kinh ngoài thành hương Sơn Biệt Viện. Nơi này phong cảnh hợp lòng người, đầy khắp núi đồi đều sinh trưởng xanh ung tươi tốt Tùng Bách. Ô tô một đường dọc theo bốn lượn sơn đạo. Hướng về đỉnh núi chạy tới. Vừa mới xử lên núi đỉnh, rất xa liền có thể nhìn đến ở kia xanh đun tươi tốt cây rừng chi gian, một đống diện tích mở mang xa hoa đại trạch, tọa lạc trong đó. Thông qua súng vắt vai, đạn lên nòng tầng tầng nghiêm mật phòng thủ, Phượng Lan Khuynh Sở ngồi hồng kỳ xe rốt cuộc xử vào lâm gia đại viện. Màu trắng biệt thự cao cấp chiếm địa ngàn bình, khí phái huy hoàng. Hai căn cự hình cột đá sừng sững trước hành lang cầu thang thượng. Ở đại sảnh cửa hiên phía trên ở giữa chỗ, điêu khắc một con uy phong lấm lấm, khí thế uy mánh màu trắng láo hổ. Cảnh vệ đi vào hồng kỳ xe ghế sau, cung kính mở ra sau xe tòa môn. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Vân Giang từ trên xe xuống dưới, ở cảnh vệ dẫn dắt xuống dưới đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, một cái cả người tản ra uy nghiêm khí thế, ước chừng 6-7 chục tuổi, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn láo giả đang ngồi với chủ vị phía trên hắn chính là lâm gia lão gia chủ lâm thanh sơn còn lại bảy vị lão giả tắp theo thứ tự ngồi ở hắn hai sườn vị trí thượng phượng lan khinh ánh mắt không giấu vết mọi người trên người đảo qua này đó lão gia tử tuy rằng đã lui xuống dưới nhưng là trên người khí thế vẫn như cũ không giảm giống như sắc bén bảo kiếm cho dù đem nó thu vào vỏ kiếm nhưng là này mũi nhọn lại sẽ không bởi vậy mà ảm đạm ở này đó lão gia tử trung lăng gia lão gia tử Lạc gia lão gia tử cùng Lý gia lão gia tử, nàng là hiểu biết. Nhìn đến Phượng Vân Giang cùng Phượng Lan Khuynh tiến vào, tám vị lão nhân trùng, trừ bỏ Lâm lão gia tử cùng Long lão gia tử không có đứng lên ngoại, còn lại vài vị lão gia tử đều đứng lên, nên đón Phượng lão gia tử đã đến. Bất quá mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở Phượng Lan Khuynh trên người. Sở Dĩ đối nàng chú ý, không chỉ là bởi vì lần này Bạch Dương Trấn ôn dịch sự kiện. Sớm hơn chính là nàng dẫn dắt tuyết lang từ các quốc gia bộ đội đặc chủng bộ đội trung trổ hết tài năng. Ha ha! Làm đại gia đợi lâu. Thật là ngượng ngùng a Phượng Vân Giang hảo sảng cười nói, khuyên nhi tới cùng các vị gia gia chào hỏi. Phượng Lan khuyên gật gật đầu, thản nhiên tùy ý mọi người ánh mắt ở chính mình trên người đánh giá. Nàng mỉm cười nhìn về phía mọi người, có lê nói, các vị gia gia hảo. Nhìn đến Phượng Lan khuyên sở biểu hiện ra ngoài trầm ổn. Tự nhiên hào phóng, ở đây lão ra tử nhóm trong mắt, đồng thời lộ ra một tia thưởng thức. Bởi vì ngày thường chính là bọn họ người nhà đối mặt bọn họ khi, đều sẽ trong lúc lơ đáng biểu hiện ra một tia câu nệ. Càng không cần là những cái đó bộ hạ cùng người ngoài. mà nàng chẳng qua là một cái hai mươi mấy tuổi hải tử, đối mặt bọn họ những người này, thế nhưng có thể làm được thản nhiên, thật sự là phi thường khó được. Bọn họ nào biết đâu rằng, Phượng Lan khuyên kiếp trước vốn dĩ chính là thống lĩnh đại lục vương giả. Đừng nói chỉ là bọn hắn mấy cái, liền tính lại nhiều một ít, nàng đều sẽ không biểu hiện ra bất luận cái gì sợ hãi, khiếp đảm. Vân Giang tới bên này ngồi đi. Lâm Thanh Sơn cười chỉ chỉ chính mình phía bên phải không vị. Nơi đó là cố ý để lại cho Phượng Vân Giang, cũng chỉ có hắn mới có tư cách ngồi. Chín đại gia tộc nhất chú trọng chính là gia tộc xếp hạng, có một số việc là tuyệt đối không thể càng cử. Phượng Vân Giang đi vào lâm Thanh Sơn hạ đầu vị trí ngồi xuống. Phượng Lan Khuynh thân là tiểu bối, ở chỗ này là không có tư cách ngồi, cho nên nàng liền đứng ở Phượng Vân Giang bên cạnh. Tất cả mọi người ngồi, chỉ có Phượng Lan Khuynh đứng. Nếu là bình thường mọi người sẽ cảm thấy này thực bình thường, bởi vì ở rất nhiều thời điểm, bọn họ người nhà cùng thuộc hạ đều sẽ ở bọn họ ngồi thời điểm, đứng ở nơi đó, nghe bọn họ dạy bảo cùng chờ bọn họ phân phó, chính là không biết vì cái gì. Bọn họ hôm nay thế nhưng có loại kỳ quái không được tự nhiên cảm. Phảng Phất Phượng Lan Khuynh đứng ở nơi đó, có loại trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ cảm giác, bọn họ thật giống như là nàng thần tử, ngẩng đầu nhìn nàng giống nhau. Tuy rằng mọi người đều có như vậy cảm giác, nhưng là ai cũng không có trước mở miệng. Rốt cuộc nơi này Lâm Thanh Sơn mới là có được nói chuyện quên người. Lâm Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, phân phó nói, dọn một cái ghê tới. Thức mau! liên có người ở Phượng Vân Giang phía sau bỏ thêm một cái ghế. Lan khuynh ngươi cũng ngồi xuống đi. Lâm Thanh Sơn mở miệng nói. Lúc này hắn đã minh bạch, vì cái gì chính mình cái kia đối mọi việc đều khinh thường một cố tôn tử, sẽ đối nàng yêu sâu sắc. Nàng thật sự thực đặc biệt. Hơn nữa nàng trên người có một loại người khác sở không có khí tràng. Đó là một loại thượng vị giả mới có thể có được khí tràng, hoặc là nói nàng vốn chính là trời sinh thượng vị giả. Bởi vì tuyệt đại đa số thượng vị giả, đều là dựa vào gia tộc truyền thừa, cập hậu thiên nghiêm khắc huấn luyện cùng thời gian tích lũy, mới có thể sinh ra ra loại này cùng loại với thượng vị giả hơi thở. Chính là trời sinh thượng vị giả lại bất đồng, bọn họ trên người sở có được thượng vị giả hơi thở, là từ trong xương cốt phát ra. Vô luận bọn họ đi đến nơi nào, bọn họ đều sẽ ở bất chi bất giác chúng trở thành mọi người tiêu điểm, vô hình ảnh hưởng người chung quanh. Người như vậy, Sinh ra liền chú định sẽ trở thành vương giả. Bởi vì bọn họ nhất cử nhất động, chẳng sợ chỉ là một cái đơn giản biểu tình, ở người khác trong mắt cũng sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Cảm ơn Lâm Gia Gia. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nói lời cảm tạ nói, tự nhiên hào phóng ngồi xuống. Biểu tình không hề có bất luận cái gì không được tự nhiên, phản phất vốn nên chính là như thế giống nhau. Lâm Thanh Sơn càng xem Phượng Lan Khuynh càng là vừa lòng, ánh mắt cũng trở nên càng thêm tự ái. Lan lắng nghe nói ngươi cùng tấm ảnh nhỏ nhận thức. Hắn nói tấm ảnh nhỏ tự nhiên là lâm ảnh. Đúng vậy lâm ra ra. Chúng ta là bằng hữu. Phượng Lan khinh mỉm cười gật đầu nói. Lâm Thanh Sơn ha hả cười nói. Chính là ta xem ra kia tiểu tử đối với ngươi tựa hồ thực không bình thường kia. Tuy rằng nhìn không ra nàng tu vi, nhưng là chống chân nàng cấp lâm ảnh những cái đó đan dược liền biết. Nàng liền tính tu vi không cao, cũng khẳng định là một vị ghê gớm luyện đan sư. Lâm Lão đầu, Lan Khuynh nàng chính là ta cháu dâu, ngươi cũng không thể đoạt ra. Lang vạn giảm nửa nói dơ nói. Gần nhất hắn chính là nghe nói giật trần cùng Lan Khuynh đi rất gần, tuy rằng bọn nhỏ sự hắn sẽ không nhúng tay. Nhưng là lâm Lão đầu công nhiên muốn cướp hắn cháu dâu, hắn lại là không thể không mở miệng. Trai chưa cưới nữ chưa gả, cơ hội nhưng đều là bình quân. Này đến xem Lan Khuynh nàng chính mình lựa chọn, có phải hay không á Lan Khuynh? Lâm Thanh Sơn cười nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Kỳ thật nhà của chúng ta hi vũ cũng không tồi, Lan Quynh ngươi không ngại suy xét một chút. Lạc hạo đàn cũng ngắt lời nói. Hắn xem ra tôn tử đối Phượng Lan Quynh là có hảo cảm. Phượng Lan Quynh xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đây là cái gì cùng cái gì a? Lạc lao đầu ngươi đừng tới xem náo nhiệt gì. Lan Quynh là nhà của chúng ta tấm ảnh nhỏ, giật trần. Lăng vạn dặm cùng Lâm Thanh Sơn trăm miệng một lời nói. Ai nói ta xem náo nhiệt, Lan Khuynh cùng chúng ta hy vũ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Lạc hạo đàn không yếu thế nói. Nhìn ba người tránh đến mặt đỏ thai hồng, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hôm nay trận này chẳng lẽ là cấp tân nhân đại hội không thành. Chính mình ra cũng có tôn tử, muốn hay không cũng tranh thủ một chút đâu. So với những người khác, Phượng Vân Giang còn lại là vẻ mặt khoe khoang. Tính các ngươi mấy cái thật tính mắt. Ta cháu gai vốn dĩ chính là trong vạn chọn một. Mắt thấy ba người chi gian tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, Phượng Lan khinh bất đắc di than một tiếng, mở miệng nói, ba vị ra ra. Kỳ thật các ngươi đều hiểu lầm, ta theo chân bọn họ đều chỉ là bằng hữu, cũng không phải các ngươi tưởng như vậy. Tuy rằng giật trần nàng đã thừa nhận, nhưng là ở ba vị lao ra tử trước mặt, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Nếu như vậy, Lan Khuynh ngươi liền lo lắng nhiều suy xét nhà của chúng ta tấm ảnh nhỏ, kia Hải tử tâm thẳng, nhận chuẩn liền sẽ không chút do dự. Lan Khuynh A ngươi cũng biết, nhà của chúng ta giật trần trừ bỏ ngươi ở ngoài, đối bất luận cái gì khác phái cũng chưa tiếp cận quá một mét trong vòng, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn hắn cô độc cả đời A. Nhà của chúng ta hy vũ cũng là đối với ngươi nhất vãng tình tâm A. Kia hài tử đều gần nhất tưởng ngươi đều tưởng gầy. Lạc hạo đàn chỉ là vì giúp chính mình tôn tử tranh thủ, mới nói như vậy. Hắn lại không biết hắn trong lúc vô tình lại nói đúng rồi. Ba vị ra ra cầu vương tha. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ nói. Phượng Vân Giang ho nhẹ một tiếng, nén cười nói, các ngươi ba cái cũng đừng khó xử nhà của chúng ta Khuynh Nhi. Bọn nhỏ sự, vẫn là làm bọn nhỏ chính mình đi giải quyết đi, chúng ta liền không cần tại đây nghèo nhọc lòng. Lâm Thanh Sơn đối xem một cái, lẫn nhau hử một tiếng, đồng thời chuyển qua đầu. nghe nói lần này Bạch Dương Trấn Ôn Dịch là người giải quyết, Long Lão gia tử Long Hách nghiêu nhàn nhạt mở miệng nói, trong mắt có một tia không dễ phát hiện trào phúng. đúng vậy, Phượng Lan khuyên gật gật đầu nói, không biết vì cái gì này vài vị Lão gia tử chung, nàng đối Long gia vị này Lão gia tử lại là nhất không có hảo cảm. có lẽ đây là mắt duyên đi. nghe nói là đánh bậy đánh bạ, Long Hách nghiêu trầm giọng nói. Xem như đi. Phượng Lan Khuynh đạm cười nói. Vận khí sẽ không vẫn luôn có. Nhưng là vận khí đều là để lại cho coi chuẩn bị người, bằng không liền tính vận khí tới, cũng chưa chắc chảo trụ. Nàng xem như xem minh bạch, không chỉ có chính mình nhìn không thuận mắt người khác, người khác đồng dạng cũng nhìn không thuận mắt nàng. Long hách nghiêu sắc mặt trầm xuống, hắn rõ ràng nghe ra Phượng Lan Khuynh trong giọng nói khiêu khích, lạnh lùng nói, đây là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao. Thật là cái không lễ phép nha đầu. Phượng Lan Khuynh không cho là đúng những mày, Long ra ra là cảm thấy ta vừa mới lời nói không đúng sao. Chính là ta vẫn luôn là như vậy cho rằng. Long Hách Nhiêu hừ lạnh một tiếng, ta đây hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, có thể hay không bắt lấy liền phải xem chính ngươi. Không. Ta muốn cơ hội là trước nay đều là chính mình chờ, không phải người khác cấp. Phượng Lan Khuynh không chút nào yếu thế nói. Miệng lưỡi sắc bén. Tự cho là có một chút nho nhỏ thành tích liền đắc ý vong hình. Long hách Liêu khi nói chuyện, trên người bắn ra một cổ hơi thở hướng về phượng Lan Khuynh đánh tới. Ở đây mọi người trừ bỏ hắn cùng Lâm Thanh Sơn ngoại, mặt khác đều là người thường, tự nhiên đều là nhìn không tới hắn bắn ra kia cổ hơi thở. Long lão nhân ngươi quật tính tình nhưng đến sửa sửa, ta cảm thấy Lan Khuynh nói thực không tồi. Lâm Thanh Sơn khi nói chuyện, đã chặn Long hách Liêu bắn ra kia cổ hơi thở. Phượng Lan Khuynh là hắn Tôn Nhi thích người, nếu là hắn làm nàng ở nhà bọn họ bị thương nói. Tôn Nhi không tìm hắn tính sổ mới là lạ. Người trẻ tuổi quá tâm cao khí nạo dễ dàng đua đòi, thấy không rõ tự mình, ta giác vẫn là muốn đã chịu điểm khúc chết hảo. Long hách nghiêu khi nói chuyện, lại lần nữa hướng về Phượng Lan Khuynh phóng xuất ra một cổ sắc bén hơi thở. Không, ta và ngươi cái nhìn không giống nhau, ta cảm thấy đó là tự tin. Có tự tin nhân tải có thể đi xa hơn. Lâm Thanh Sơn đang nói cởi gian, lại một lần hóa giải Long Hách Nhiêu thế công. Tự tin qua chính là tự phụ. Mọi việc đều không có tuyệt đối, muốn tùy người mà khác nhau. Ta có chút không thoải mái liền trước cáo tử. Long Hách Nhiêu đứng lên, phất tay háo bỏ đi. Liên tiếp bị Lâm Thanh Sơn chắn đi làm hắn thập phần tức giận. Nhìn Long Hách Nhiêu rời đi, mọi người có chút khó hiểu. Em đẹp này long lão nhân đáng giá như vậy sinh khí sao?" Lại nói Phượng Lan Khuynh cũng không có nói sai cái gì, thân là một cái trưởng bối, như vậy lòng dạ hẹp hòi làm gì? Lâm Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, truyền âm nói, "Ngươi là cố ý đi." Phượng Lan Khuynh không thể chí không cười, đa tạ Lâm gia gia. Nàng làm như vậy chỉ là vì xác định một sự kiện Long gia đối phượng gia có phải hay không thật sự như mặt ngoài biểu hiện như vậy tôn trọng nhau như khách, vẫn là dấu giếm sát khí. Phượng gia ở ngàn năm trước cũng là tu chân gia tộc, cho dù bởi vì phượng tộc thông đạo bị phong, cũng không có khả năng một cái người tu chân đều không tồn tại. Hơn nữa ngàn năm trước Phượng Thiên ở Phi Thăng Khi, cũng để lại cũng đủ tài nguyên cấp gia tộc. Những cái đó tài nguyên liền tính không thể duy trì cho tới hôm nay, nhưng là trăm năm cũng là không có vấn đề. Bởi vì một khi đi vào tu chân, sinh mệnh liền có thể vô hạn kéo dài. Trúc cơ có thể sống 200 tuổi, kim đan 500 tuổi, nguyên anh 1.000 tuổi, nhưng là nguyên anh bởi vì kết anh duyên cớ, chỉ cần nguyên anh bất diệt, liền tính thân thể đã chết, cũng có thể một lần nữa tìm một khối thân thể trọng đầu bắt đầu tu luyện. Phượng ra lại như thế nào vô dụng, kim đan tu sĩ tổng hội có đi. Bằng không mụ mụ sao có thể đem vương giả chi trứng giao cho bọn họ chờ đợi. Cho nên vì lộng minh bạch chuyện này, nàng cố ý hỏi ra ra. Mới biết được phượng gia sở hữu người tu chân, cơ hồ đều là chết oan chết uổng. Nàng tiến vào đại sảnh thời điểm, cố ý phóng xuất ra một tia linh lực. Tuy rằng nàng minh bạch lấy chính mình làm ngồi, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nhưng là cùng với làm địch nhân giấu ở âm thầm, chờ đợi nguy hiểm buông xuống. Không bằng sớm đem địch nhân dẫn tới chỗ sáng, nghĩ cách giải quyết. Quả nhiên ở nàng phóng thích linh lực ngấy mắt. Ở cùng thời gian, nàng cảm giác được đến từ long hách nghiêu đối nàng sát ý tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là nàng xác định chính mình tuyệt đối sẽ không tính sai. Cho nên nàng ở đoán, phượng ra những cái đó người tu chân chết, rất có khả năng cùng long già có quan hệ. Như thế nàng cần thiết nhắc nhở các ca ca, nhất định phải tiểu tâm long Gia. Cũng may mắn chính mình lúc trước có dạy bọn họ che giấu tu vi công pháp. Vừa mới nàng sở dĩ ở Long Hách Nếu hỏi nàng lời nói thời điểm trọc giận hắn. Cũng là ở đánh cuộc Lâm Lão Gia tử có thể hay không ra tay giúp chính mình. Một khi hắn ra tay, liền tính Lâm Gia không phải ý tứ này. Ở nào đó người trong mắt, cũng sẽ tự động đem Lâm Gia là cùng Phượng Gia về vì cùng một trận chiến tuyến. Nếu là Long Gia thật sự phải đối Phượng Gia ra, ra tay, bọn họ cũng sẽ trước đó ước lượng, có phải hay không đáng giá đắc tội Lâm Gia. 106 bị tập kích. Lâm Thanh Sơn thoải mái phá lên cười, người cái này quỷ linh tinh, đem ta đều cấp tính kế đi vào. Đương nhiên này cũng muốn hắn nguyện ý mới được. Lâm ra ra ngài nếu đã vào được, vậy dứt khoát đừng đi ra ngoài. Cùng chúng ta Phượng gia hợp tác, ta bảo đảm ngài ổn kiếm không bồi. Đan dược gì đó muốn nhiều ít, liền có bao nhiêu. Phượng Lan khinh rảo hoạt cười nói, giống như một con trộm được thanh miêu. Người như vậy vừa nói, Đích sắc làm lão nhân ta thực tâm động. Không bằng như vậy, ngươi gả cho nhà của chúng ta tấm ảnh nhỏ, hoặc là chúng ta tấm ảnh nhỏ cưới ngươi cũng có thể. Cứ như vậy, chúng ta hai bên hợp tác tuyệt đối càng thêm chặt chẽ. Ha ha à, Lâm Thanh Sơn cười đến giống chỉ xảo trá cáo giả. Lâm ra ra ngài thật không hổ là đệ nhất gia tộc gia chủ. Phượng Lan khuynh cười đối Lâm Thanh Sơn dơ ngón tay cái lên. Nhìn một già một trẻ mắt đi mày lại. Trừ bỏ phượng vân giang hơi chút hiểu biết một ít nội tình ngoại, những người khác đều kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Lâm Lão đầu nói tốt công bằng cạnh tranh, ngươi cũng không thể xử thủ đoạn A. Lăng vạn dặm nhìn không được mở miệng nhắc nhở nói. Ngươi muốn chơi thủ đoạn, lão nhân ta tuyệt đối cùng ngươi cấp. Lạc hạo đàn cũng mở miệng phụ hòa nói. Này như thế nào sẽ? Ta liền một câu cũng chưa nói không phải sao. Lâm thanh sơn thực vô tội nói. Lão tử ta chính là sử thủ đoạn các ngươi cũng nghe không thấy a? Có bản lĩnh các ngươi cũng dùng truyền âm thử xem. Nhìn đến giả ngu giả ngơ, chơi xấu lâm lão gia tử, Phượng Lan Khuynh nhưng tính nhìn ra tới lâm ảnh giống ai. Thật là có cái dạng gì giả hoạt ra ra, sẽ có cái gì đó dạng phúc hắc tôn tử. Theo lão gia tử nhóm bắt đầu uống trà nói chuyện hiếm, trong đại sảnh không khí trở nên có chút nặng nghề. Phượng Lan Khuynh cùng các vị lão gia tử nói một tiếng sau. Liền rời đi đại sảnh. Vừa mới đi ra đại sảnh, liền thấy được chính dựa nghiêng trên hành lang trụ thượng Lâm ảnh. Sắp nữ đây là tính toán phải đi về sao? Lâm ảnh tinh xảo trên mặt tràn đầy ánh mặt trời sán lạn tươi cười. Không quay về chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu ta ở chỗ này ăn cơm à? Phượng Lan khinh cười nhướng mày. Lâm ảnh đi lên trước, xinh đẹp môi mỏng gợi lên một mặt tà tà độ cung, kỳ thật ta càng muốn lưu ngươi ở chỗ này qua đêm. Hạ lưu! Phượng Lan Khuynh trắng Lâm Ảnh liếc mắt một cái rồi nói, Lâm Ảnh vẻ mặt cười xấu xa nói, thượng lưu chính là nước miếng, hạ lưu mới là nồng đấm hái. Bình thường nam nhân đều hạ lưu, ta bình thường, ta kiêu ngạo. Phượng Lan Khuynh khỏe môi nhịn không được hơi hơi mà run rẩy, thập phần vô ngữ nhìn Lâm Ảnh. Nhìn Phượng Lan Khuynh phấn nộn mê người môi đỏ, Lâm Ảnh ngũ lục hai tròng mắt chậm rãi trở nên sâu thẳm, hắn cúi đầu tới gần Phượng Lan Khuynh vẻ mặt khát vọng nói, sắc nữ ta muốn ngươi trả nợ. Đứng đắn điểm. Phượng Lan Khuynh lui về phía sau một bước, đồng thời rối tay chắn chính mình trước mặt. Ta nơi nào không đứng đắn, Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ ngươi còn tính toán thiếu ta cả đời không còn a? Kia chính là không được a Lâm ảnh vươn một bàn tay chỉ ở Phượng Lan Khuynh trước mắt riêu tới riêu đi, xinh đẹp môi mỏng dơ lên tả khí tươi cười. Thân hình vừa động, trong phút chốc hắn đã hôn lấy nàng ngôi, đoạt lấy lươi công hãm nàng ngôi nội. Phượng Lan Khuynh chỉ có thể vô ngữ dương mắt nhìn. Nàng xem như minh bạch, đi theo gia hỏa nói lý vô dụng, chơi xấu càng không phải đối thủ của hắn. Nửa ngày, lâm ảnh mới chưa đã thèm vông ra nàng ngôi, hắc hắc cười xấu xa nói, sắc nữ ta thượng lưu hương vị cũng không tệ lắm đi. Kỳ thật ta càng vui dâng ra ta hạ lưu. Phượng Lan Khuynh một đôi hắc bạch phân minh thủy mắt thẳng trừng mắt hắn, gàn từng chữ, tin hay không ta trực tiếp cho ngươi tới cái ngăn nước. Hảo A. Ta nhậm ngươi đánh cướp, bảo chất bảo lượng, vừa giáp xong nhập khẩu, tuyệt đối lệnh ngươi vừa lòng. Lâm ảnh khỏe miệng mang theo kia cười như không cười cùng quyến tài ý. Vô sỉ đến tựa điểm. Phượng Lan Khuynh phát hiện chính mình hoàn toàn bị thằng nhãi này vô sỉ nhưng đánh bại. Thấy Phượng Lan Khuynh không để ý tới chính mình, Lâm ảnh vội vàng trưng bày một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, lấy lòng nói, đừng không để ý tới ta nha, ta mang ngươi khắp nơi đi đi dạo, đặc biệt là chúng ta phòng. Ngươi nhưng nhất định đến hảo hảo xem xem, nếu là nơi nào không hài lòng ta lập tức gọi người sửa. Hừ! Phượng Lan khinh quay đầu không hề để ý đến hắn. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy quá như vậy vô sỉ. Sắc nữ ngươi sẽ không thật sinh khí đi. kia như vậy lâm ảnh cắn cắn môi, vẻ mặt dối dám, hảo nửa ngày mới rốt cuộc hạ quyết tâm nói, ta hy sinh một chút, hiện tại khiến cho ngươi kiếp lưu. Lan! Thằng ngãi này quả thực không cứu. Phượng Lan Khuynh vừa mới về đến nhà không bao lâu, di động của nàng liền vang lên. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, lần này điện thoại thế nhưng là sở hiên đánh tới. Ta là Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh chuyển được điện thoại nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với sở hiên nàng thật sự không có bất luận cái gì hảo cảm. Hơn nữa nếu bọn họ chi gian hôn ước đã giải trừ, nàng cũng không cần phải lại đi cùng hắn trang. Lan Khuynh ngươi buổi tối có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Ta gần nhất rất bận. Phượng Lan Khuynh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. kia ngày mai cũng có thể, Lan Khuynh ta chỉ nghĩ trông thấy người, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng người nói. Sở Hiên lời nói chung mang theo một tia cầu xin. Phượng Lan Khuynh nhịn không được nhăn lại mi, ta cảm thấy chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết. Nói xong liền treo lên điện thoại. Sở Hiên nghe đối diện chuyển đến đô đô. Thanh, một khuôn mặt tức khắc khí đỏ bừng, đáng chết. Thế nhưng cấp mặt không biết xấu hổ. Hảo! Ngươi bất nhân vậy chớ có trách ta bất nghĩa. Cầm lấy di động, bắt một cái dây số, chờ tới tay cơ chuyển được sau. Hắn ôn nhu mở miệng nói, bảo bối Nhi, ta là sợ hiên, ngươi có thể giúp ta tra một chút ngươi đường tỉ hành tung sao. Hiên, ngươi có phải hay không còn ái nàng? Phượng Lan Tuyết trong mắt lưu lạc ra một mặt yêu thương. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta ái người vẫn luôn là ngươi. Ta sở dĩ muốn biết nàng hành tung, chỉ là muốn hỏi nàng phải về một ít đồ vật. Ta vừa mới gọi điện thoại đi tìm nàng, chính là không nghĩ tới nàng trực tiếp liền chèo ta điện thoại. Ngươi thật sự không gạt ta sao? Bảo Bối Nhi, chẳng lẽ ngươi đêm qua không có cảm giác được ta yêu người tâm sao? Sở Hiên đối với Di Đậu Ba hôn một cái, trong mắt lại hiện lên một kia chán ghét. Ta hiện tại thật sự rất nhớ ngươi. Hảo Tưởng hung hăng ái ngươi, nghĩ đến tối hôm qua. Phượng Lan Tuyết Tràn đầy thẹn thùng nét mặt biểu lộ một mặt hạnh phúc mỉm cười, ta cũng thường ngươi. Cho nên bảo bối nhi vì ngươi, ta nhất định phải đem kia kiện đồ vật phải về tới, nó đôi chúng ta thật sự rất quan trọng. Hiên ngươi có thể nói cho kia rốt cuộc là thứ gì sao? Đồ đốc! Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến lúc đó ta cho ngươi cái kinh hỉ sao? Ngoan! Hiện tại đi tra một chút ngươi đường tỉ ở nơi nào? Sở Hiên ôn nhu nhẹ hứng nói. Phượng Lan Tuyết ngọt ngào cười, gật gật đầu nói, ân, ta đây hiện tại liền đi. Chờ một chút lại gọi điện thoại cho ngươi, hiền ta yêu ngươi, ta cũng ái ngươi. Sở hiên thâm tình nói, lại lần nữa đối với điện thoại cách không hôn Phượng Lan Tuyết một chút, mới ấn xuống kết thúc kiện. Phượng Lan khuyên ngươi chờ xem. hắn khỏe miệng trầm rãi nổi lên một mà âm lệ độ cung. Bóng đêm bao phủ toàn bộ đại địa, trong trời đêm sao trời ít ỏi, ánh trăng ảm đạm. Trên đường cái chẳng chẳng đèn đường giống như Minh Châu, xe người tới hướng, vẫn như cũ một mảnh náo nhiệt phun hoa. Phượng Lan Khuynh cùng nhị ca Phượng Lan Kỳ, tứ ca Phượng Lan Trinh tới đánh xe đi tới dưỡng sinh trai. Còn có ba ngày, chính là phong đô thành mở ra nhật tử. Mấy ngày nay Phượng Lan Khuynh nên chuẩn bị, cũng đều đã chuẩn bị tốt. Ngày mai buổi tối nàng liền xe cùng Lâm Diễm, Lâm Nguyệt cùng nhau đi trước xuyên thành, chờ đợi phong đô thành mở ra. Đêm nay nàng đã ước hảo lang giật chân bọn họ, tính toán rời đi trước cùng đại gia lại tụ một lần. Rốt cuộc lần này vừa đi, liền phải 3 tháng thời gian. Hơn nữa thế sự vốn là khó liệu, nàng lại như thế nào sẽ biết, chính mình ở phong đô thành sẽ tao ngộ đến cái gì. Dưỡng sinh trai vẫn như cũ sinh ý như cũ, Phượng Lan Khuynh bọn họ tiến đến khi, cửa đã bài đẩy chờ dùng cơm khách nhân. Liêu Hồng Mân vừa thấy đến Phượng Lan Khuynh mấy người, vội vàng cười quyến rũ đón đi lên. Lan khuynh ngươi chính là đã lâu không có tới đâu. Thật là muốn chết mân Tỷ. Mân Tỷ đã lâu không thấy. Ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Phượng Lan khuynh cười khen tặng nói. Liêu hồng mân tư thái vũ mị mà khẻ khẻ tóc dài, cười nhạt nói. Ngươi nha đầu này liền sẽ đổ mân tỉ vui vẻ. Già rồi. Không thể cùng ngươi như vậy tiểu nha đầu so sánh với. Mân Tỷ nơi nào già rồi. Ngươi hiện tại chính là đúng lúc. Phượng Lan khuynh cười nói. Thượng một lần đi Thương Vân Đảo Khi, cũng chỉ thấy được Liễu Hồng Mân một người, cũng không có nhìn thấy cái kia nàng sau lưng lão bản. Cho nên nàng vẫn luôn đều rất tò mò, Liễu Hồng Mân phía sau lão bản rốt cuộc sẽ là ai? Thẳng đến hôm nay nhắc nhở tam ca bọn họ phải cẩn thận Long Gia Khi, mới biết được nguyên lai dưỡng sinh trai phía sau màn lão bản thế nhưng là Long thiếu hàn. Chắc không được lúc ấy đến chính mình tới dưỡng sinh trai sau khi trở về, sẽ gặp đến kia một loạt sự. Nguyên lai like này hết thể đều là long khiếu hẳn ở sau lưng làm đến quỷ. Xem ra long khiếu hàn hẳn là chính là cái kia mang mặt nạ thần bí nam nhân. Đang nói đùa gian, bốn người đã đi tới ghế lô. Liêu Hồng Mân thập phần nhiệt tình giúp vượng lan khuynh ba người, an bài hảo thích hợp bọn họ dược thiện. Chờ đến mọi người đến đông đủ, nàng lại tự mình giúp tất cả mọi người an bài hảo dược thiện sau, mới rời đi ghế lô. Liêu Hồng Mân đi vào nàng văn phòng. Lấy ra di động bắt một cái dãy số. Chờ đến kia đầu chuyển được sau, nàng ôn nhu mở miệng nói, lão bản. Phượng Lan Quynh tới. Ta đã biết. Kia đầu chuyển đến Long Khiếu rét lạnh lãnh thanh âm. Ta đây yêu cầu làm cái gì sao? Liêu Hồng Mân hỏi. Tạm thời không cần. Long Khiếu Hàn đạm thanh nói xong, liền buông xuống điện thoại. Ngoài cửa sổ ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sạ ở Long Khiếu Hàn trên mặt, màu đen mắt, nhấp chặt môi. Lạnh lùng mặt, cùng với một thân sinh ra đã có sắn lạnh leo hơi thở, đều đem hắn phụ trợ giống như đến từ địa ngục nam nhân. Từ lúc bắt đầu, biết được Phượng Lan Khuynh có khả năng chính là người tu chân sau, hắn liền đối nàng áp dụng một loạt thử. Chỉ là sau lại bởi vì lâm ảnh tham gia, cùng nàng rời đi, hắn tạm thời buông xuống tiếp tục thử dự tính của nàng. Rốt cuộc Phượng gia đã có hơn 200 năm không có xuất hiện quá người tu chân. Hơn nữa lấy Phượng gia hiện có tài nguyên. Liền tính Phượng Lan khinh thật là người tu chân, hắn muốn sát nàng cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, chỉ là ngắn ngủn hai tháng không đến thời gian. Phượng Lan khinh thế nhưng liền dám công nhiên khiêu khích hắn ra ra. Lại còn có mượn lâm ra huy thế tới áp chế long ra. Xem ra chính mình thật là xem thường nàng. Hắn khỏe môi gợi lên một mạt nhạt nhẽo cười lạnh, như có như không, lại làm người hẳn triệt nội tâm. Phượng Lan Khuynh cho dù có lâm Gia che chở ngươi thì thế nào? Ngươi vẫn như cũ vẫn là trốn không thoát cuối cùng vận mệnh. Long ra sứ mệnh đó là diệt Phượng ra sở hữu người tu chân. Rời đi dưỡng sinh trai Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Trần đánh xe hướng về ra phương hướng chạy mà đi. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là nàng càng muốn lẳng lặng đại ở trong xe, nghe mềm nhẹ âm nhạc, cùng Lăng Giật Trần có một câu không một câu nói chuyện Nhi. Đôi khi thật sự thực hy vọng ngươi chỉ là một người bình thường, như vậy ta liền có thể dùng ta cánh tay đi bảo hộ ngươi, vì ngươi chắn đi hết thể mưa gió. Lang giật Trần Ôn Nhu nói, nghĩ đến xuống dưới ba tháng đều không thấy được nàng, hắn trong lòng liền tràn ngập nồng đậm không tha. Phượng Lan khuyên cười nhạt, kỳ thật rất nhiều thời điểm, ta cũng thực hy vọng ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Có thể cùng nữ nhân khác giống nhau, đi học, công tác, kết hôn, sinh con. Này cũng vẫn có thể xem là một loại hạnh phúc. Chỉ là vận mệnh cho phép. Nàng là một cái gì giới linh hồn, mặc kệ là trước đây nàng, vẫn là hiện tại nàng, đều chú định nàng cả đời này vô pháp cùng người khác giống nhau. Bởi vì nàng có nàng sứ mệnh, nàng muốn đoạt lại phượng tộc, tuyệt đối không thể làm nàng tộc nhân trở thành người khác nô lệ. Bọn họ tới. Một chiếc ngừng ở ven đường màu đen xe hơi trùng, bốn cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân. Nhìn đến từ nơi không xa hướng về bọn họ xử tới, kia chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, ít sáu, bốn người trên mặt đồng thời nở rộ ra lạnh băng thị huyết tươi cười. Ta đã cảm giác được đói khác. Nghĩ đến lập tức liền có thể nếm đến máu tươi hương vị, giác vươn đầu lươi liếm một chút miệng mình. Nữ nhân kia thoạt nhìn không tồi, nàng huyết hương vị nhất định sẽ phi thường điểm mỹ. Lucas trong mắt tràn đầy chờ mong. Kia còn chờ cái gì? Các người hai hút nữ nhân kia. Ta cùng áo lố liền hút nam nhân kêu huyết, hắc hắc hắc nói, phúc lỷ tật cao lớn thon gầy thân thể đột nhiên vừa động, tốc độ kỳ mau từ trong xe sông ra ngoài. Mặt khác ba người thấy thế, cũng vội vàng theo sát sau đó. Đêm nay bọn họ có thể ăn non nê. Phượng Lan khinh rất có hưng thú những mày, có bốn con tiểu sâu hướng chúng ta bên này. Sớm tại người được một tia huyết tinh khí thời điểm, nàng liền chú ý tới bọn họ. Đối với bọn họ theo như lời nói. Nàng tự nhiên cũng là nghe được rành mạch Quỳ hút máu sao Vẫn là thật là cái thú vị giống loài Xoát Xoát Xoát Xoát Bốn đạo thân ảnh phân biệt dừng ở ô tô trung quanh Khiến cho lăng giật trần không thể không dừng xe Nhìn đến xe dừng lại Bốn gã quỳ hút máu cười giữ tận sông tới Nhân loại các ngươi vẫn là mở cửa xe Ngoan ngoãn làm chúng ta hút mấy khẩu huyết Nói không chừng chúng ta còn sẽ lưu lại một ít huyết Cho các ngươi mạng sống. Lucas màu Lam trong mắt, sớm đã bởi vì hưng phấn mà tản mát ra quỷ dị huyết hồng. Các ngươi đừng nghĩ muốn chạy trốn, bởi vì các ngươi tuyệt đối là trốn không thoát. Phúc Lỳ Tật Cười giữ tận triển khai chính mình thật lớn màu đen cánh, cô ý vô vài cái. Bang! Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật chân đẩy ra cửa xe, từ trên xe đi xuống tới. Nhìn đến hai người xuống xe, bốn con quỷ hút máu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Phượng Lan khuynh ánh mắt ở Phúc Lị tật cánh thượng nhìn nhìn, rất có hứng thú nói: "Tiên sinh ngươi kia đôi cánh không tồi, nơi nào mua?" Phúc Lị tật nao nao, tức khắc liền minh bạch, nguyên lai like bọn họ xuống xe, cũng không phải bởi vì biết chính mình bốn người muốn hút bọn họ huyết, mà là đối chính mình cánh cảm thấy hứng thú. "Hảo đi, xem ở các ngươi sắp trở thành chúng ta đồ ăn phân thượng, ta liền hảo tâm nói cho các ngươi một lần, chúng ta là vĩ đại quỷ hút máu, chúng ta muốn hút các ngươi huyết." Hiện tại các ngươi chính là chúng ta đồ ăn, giống như là một lọ rượu vang đỏ, chờ chúng ta đem các ngươi cấp uống xong mình bạch sao. Nguyên lai like các ngươi là muốn uống rượu vang đỏ a? Sớm nói sao? Phượng Lan khinh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiếp theo, liền thấy nàng tay vừa lật, một lọ rượu vang đỏ liền xuất hiện ở tay nàng trung, nhạc. Cho các ngươi. Giắc, Lucas, Pablo, Phúc Lỳ Tất đồng thời đôi mắt chừng đến lưu viên. Có chút không thể tưởng tượng nhìn Phượng Lan Khuynh. Rượu vang đỏ. Đây là từ đâu tới đây? Trời ạ. Nguyên lai like ngươi là một vị ảo thuật ra. Phượng Lan Khuynh không thể chí không cười cười. Nếu một lọ không đủ nói, ta còn có rất nhiều. Không. Chúng ta muốn hút chính là các ngươi huyết, không phải uống rượu vang đỏ. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh hiểu lầm bọn họ ý tứ. ảo lộ giải thích nói. Liên tính là muốn hút máu, bọn họ vẫn là sẽ bảo trì thân sĩ phong độ. Này không thể được. Ta sợ nhất thấy huyết. Phượng Lan Khuynh sắc mặt khẽ biến về phía sau nhích lại gần. Đem các ngươi giao cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ thực ôn nhu. Yên tâm sẽ không cho các ngươi cảm giác được đau. Lucas khi nói chuyện, đã thân thể một phát, hướng về Phượng Lan Khuynh phát động công kích. Không thể không nói quỷ hút máu tốc độ thực mau. Bọn họ chính là như là nhanh chóng phi hành con rơi, chỉ là tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh cũng đã tới Phượng Lan Khuynh cùng lang giật trần trước mặt. Giác cùng Lucas vươn không hề huyết sát hai móng, một trước một sau hướng về Phượng Lan Khuynh bọc đánh qua đi. Phượng Lan Khuynh thân hình vừa động, một cái nhảy lên, không hề bất luận cái gì dư thừa động tác liền đá bay hai người. Theo ngao ngao hai tiếng quay kêu, giác cùng Lucas cao lớn thân hình đồng thời bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phúc! Hai người đồng thời hộp ra một búng máu. Phượng Lan Quynh thực bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu nói, cùng các ngươi nói qua ta không thích thấy huyết, các ngươi cố tình muốn cho ta thấy huyết. Ngươi nói các ngươi có phải hay không phạm tiện. Ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Giác điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy mà dựng lên, nhằm phía Phượng Lan Quynh. Bọn họ quỷ hút máu lớn nhất ưu thế, chính là bị thương có thể nhanh chóng khép lại. Ta muốn hút qua ngươi huyết. Lucas cũng phẫn nộ nhằm phía Phượng Lan Quynh. Hắn bốn là trắng bệnh không hề huyết sắc khuôn mặt, hiện tại trở nên càng thêm tái nhợt. Trong mắt cũng màu đỏ tươi đến làm người kinh hãi, tựa như tôi qua máu tươi giống nhau, lộ ra thuộc về đêm tối hung tàn tà dị. Khôi phục lực thật đúng là cường. Bất quá bọn họ lại xui xẻo gặp gỡ nàng, Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt tà lánh độ cung. Trên chân vào một đá, đầu tiên hướng nàng sông tới rắc, lại lần nữa bị đá bay qua đi. Theo Giang Giác Giang Giác Vài tiếng giòn nước thanh âm, đáng thương quỷ hút máu tiên sinh, lần này không chỉ có chỉ là hộp máu đơn giản như vậy. Theo sau sông tới Lucas, cũng không có may mắn nhiều ít. Hắn bị Phượng Lan Khuynh một quyền đánh trúng ngực, ngực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ đi xuống, trên người hắn âu phục, cũng bởi vì này cổ lực lượng cường đại, tức tức rách nát, lộ ra hắn tái nhận không có huyết sắc ngực. Liên ở hai chỉ quỷ hút máu sắp khôi phục đồng thời, Phượng Lan Khuynh đã tới hai người trước mặt. Một tay nhắc tới một cái, bắt đầu chơi nổi lên hai người đối đâm trò chơi. Ngao ngao. Ngao ngao. Hiện trường không ngừng vang lên quỷ hút máu nhóm, tê tâm liệt phế thẳng gào. Lăng giật trần bên kia hai chỉ quỷ hút máu đồng dạng cũng không có chiếm được hảo, bị giao điệp trên mặt đất, không ngừng thừa nhận lăng giật trần như mưa điểm sắc bén quyền cước. Phượng Lan khuynh hai tay một phóng, chỉ thấy hai chỉ quỷ hút máu mềm mại nằm ngã trên mặt đất, như hai điều chết cẩu giống nhau vẫn không nhúc nhích. Các ngươi không phải có thể nhanh chóng khôi phục sao? "Tới a, khôi phục cho ta xem a." Thật là không có khiêu chiến cảm. Bất quá thứ mau, trên mặt đất kia hai chỉ huyết nục mơ hồ, phân không rõ ngũ quan quỷ hút máu, thật sự nhanh chóng khôi phục lên. Nguyên bản bởi vì xương cốt tận nứt mà sụp đổ mặt, lại lần nữa khôi phục mới bắt đầu bộ dáng. Phượng Lan Khuynh trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, thật là có điểm ý tứ. Dắt cùng Lucas Huyết hồng hai trong mắt, Phẫn nộ cực kỳ, trừng mắt vượng lan quỳnh, hé miệng, chỉ thấy trong miệng sinh trưởng ra hai viên khủng bố sắc bén thật dài răng nanh, đồng thời không hề huyết sắc đôi tay cũng biến thành móng vuốt bộ dáng, tiêm trường móng tay, nhìn qua bén nhọn mà lại sắc bén. Tại đây đồng thời, bọn họ sau lưng cánh cũng triển mở ra. Hai người sau khi biến thân sắc mặt không hề trắng bệnh, mà là lộ ra thấm người màu xanh lá, mặt mũi hung tợn, thập phần khủng bố. Nhân loại ngươi thật sự phi thường cường đại. Bất quá muốn đánh bại sau khi biến thân chúng ta, lại là không có khả năng. Phải không? Ta xem cũng không thấy đến. Phượng Lan Khuynh sớm đã nhìn quen hóa thành hình người ma thú, ở hạ xuống hạ phong khi, biến trở về bản thể tiếp tục chiến đấu tình huống. Cho nên đối với quỷ hút máu biến thân, cũng không cảm thấy kinh ngạc. cuồng vọng nhân loại. Vậy ngươi phải hảo hảo thử xem chúng ta quỷ hút máu lực lượng đi. H há há Lucas cười quái gì? Vũ đại cánh công hướng về phía Phượng Lan Quynh. Xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Giáp đồng thời cũng bố cánh, hướng về Phượng Lan khuynh đánh tới. Phượng Lan Quynh trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt tươi cười, không tránh không né, ở hai chỉ quỷ hút máu mau phát gục trước mặt khi, một quyền một chân không có bất luận cái gì hoa lệ động tác. Muốn đi vào tu chân bước đầu tiên chính là luyện thể. Cho nên người tu chân cường hãn trình độ. Tuyệt đối không phải này đó ngoại quốc quỷ hút máu có thể hiểu biết. Theo Bang Bang. Giang Giác. Thanh âm vang lên, Giác cùng Lucas lại lần nữa thật mạnh nện ở trên mặt đất. Giác cánh bị bẻ gãy một con, Lucas còn lại là hai tay tề đoạn. Kỳ thật các ngươi biến bất biến thân, với ta mà nói không có gì khác biệt. Phượng Lan Khuynh không quên bổ đau nói. Giác cùng Lucas liếc nhau, trong mắt đồng thời lộ ra kinh sợ lùi bước. Này nhân loại thật sự thật là đáng sợ. Quả thực so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Bọn họ quyết định không hề ham chiến, ở thương thế khôi phục trong nháy mắt, đồng thời triển khai cánh, như tia chớp hướng về không trung bay đi. 107, luyện chế quỷ hút máu. Nhưng mà, hai chỉ quỷ hút máu không bay ra rất xa, liền đụng phải một đạo vô hình cái chắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, hai chỉ quỷ hút máu liền bị bắn trở về, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phượng Lan khuynh dựa nghiêng trên trên thân xe, khuynh tay trước ngực. Cười lạnh nhìn bọn họ. Ở vừa mới nàng đã ở chung quanh bầy ra trận Pháp, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là xe vẫn là thường xuyên sẽ có trải qua. Nếu như bị người thấy được nơi này phát sinh sự, luôn là có chút không tốt. Ta thượng đế a, Đây là có chuyện gì? Lucas ngồi dưới đất, tràn ngập khiếp sợ ánh mắt đánh giá giữa không trung, cả người hoàn toàn ốc. dắt còn lại là không tin tà lại lần nữa triển khai cánh, hướng về không trung bay đi. Frank! Không có ngoại ý muốn lại lần nữa bị bắn trở về. Lúc này, lang giật trần bên này cũng đã đỉnh chỉ đơn phương ngược đánh. Hắn đi đến vượng lan khuynh bên cạnh, cùng nàng sóng vai thưởng thức bốn con quỷ hút máu nôn nóng nhảy nhót lung tung. Ta thượng đế. Ta xạ tản. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta ra không được? Không. Chuyện này không có khả năng. Nhất định là bọn họ, bọn họ là ma quỷ. Không. So ma quỷ còn đáng sợ. Một phen giống to kêu to cùng đấu đá lung tung sau. Bốn con quỷ hút máu rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện thực. Mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần. Lúc này ở bọn họ trong lòng, Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần chính là ác ma đại biểu. Như thế nào? Không tiếp tục chạy. Phượng Lan Khuynh tràn ngập hài hước mở miệng nói. Chúng ta có được bất tử chi thân, các ngươi là giết không được chúng ta. Phúc Lì tất nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói. Hắn là bốn con quỷ hút máu trung thực lực mạnh nhất một con, cũng là trong đó duy nhất tử tước. Quỷ hút máu chia làm, nam tước, tử tước, ba tước, hầu tước, công tước, thân vương, huyết hoàng Lại danh huyết tộc, dựa theo huyết mạch phân chia nói, chia làm thuần trùng huyết mạch cùng tạp trùng huyết mạch. Chỉ có có được chân chính thuần trùng huyết mạch quỷ hút máu, mới có thể có được bất tử chi thân. Tạp trùng huyết mạch trừ bỏ khôi phục lực cường một ít ngoại, cùng người thường khác nhau cũng không lớn. Mà bọn họ bốn con, đều là tạp trùng huyết mạch. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn lửa Phượng Lan khuynh bọn họ. Giết không được các ngươi sao. Kia thử xem như thế nào. Phượng Lan khuynh ngón tay bắn ra, một sợi màu trắng ngọn lửa liền lập tức xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Úc! Thượng đế là đáng sợ ngọn lửa. Không cần! Không cần! Thì ngươi mau đem nó tiêu diệt. Tà thượng đế a. Phúc lỷ tật bốn người vội vàng sợ tới mức chuyển qua đầu. Hoàng sợ giống to kêu to lên. Ánh mặt trời cùng ngọn lửa, là bọn họ quỷ hút máu thiên địch. Bọn họ nếu là thời gian dài đãi dưới ánh mặt trời, tuyệt đối sẽ bị thương. Mà ngọn lửa thiêu đốt, càng sẽ làm bọn họ hôi phi yên diệt. Câm miệng. Lại phát ra nửa điểm thanh âm, ta liền thiêu các ngươi. Phượng Lan Khuynh nói chuyện thời điểm, ở nàng đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa đã bay đến giữa không trùng. Tựa hồ tùy thời có phải hướng bốn con quỷ hút máu bay qua đi xu thế. Bốn con quỷ hút máu vội vàng hoảng sợ dùng đôi tay che lại miệng mình, sợ chính mình không cẩn thận phát ra âm thanh, sẽ làm Phượng Lan Khuynh bất mãn. Phượng Lan Khuynh dơ lên một mặt với lòng độ cung, ánh mắt nhàn nhạt ở bốn con quỷ hút máu trên người đảo qua. Hiện tại ai tới nói cho ta, các ngươi vì cái gì phải đối phó chúng ta? Còn có biến trở về các ngươi nhân loại bộ dáng, các ngươi hiện tại bộ dáng nhìn thật sự thực thiếu tấu. Bốn con quỷ hút máu tuy rằng trong lòng phi thường bất mãn Phượng Lan Khuynh nói, nhưng là bọn họ mệnh lại nắm giữ ở Phượng Lan Khuynh trong tay, bọn họ căn bản liền năng lực phản kháng đều không có. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn khôi phục tới rồi nhân loại bộ dáng. Theo bọn họ bộ dáng khôi phục, lúc này bọn họ hoàn toàn đã không có ngay từ đầu kia Tây Trang Phàng Thiêu, thân sĩ 10 phần bộ dáng. Càng như là trên đường ăn mặc khác loại ăn xin giả. Quần áo rách mướp treo ở trên người, bất quá tuy rằng rách nát, Lại cũng miễn cương còn có thể che khuất quan trọng địa phương. Thấy bốn con quỷ hút máu đều không nói lời nào, Phượng Lan Khuynh mắt lạnh nhàn nhạt quét về phía bọn họ. Cảm nhận được Phượng Lan Khuynh trong ánh mắt lạnh leo, bốn con quỷ hút máu đồng thời run lập cập. Cuối cùng vẫn là Phúc Lỳ Tất Trước đã mở miệng, chúng ta đều là anh quốc hôn gia tộc, hách nhĩ lợi đặc bá tước bộ hạ. Lần này hách nhĩ lợi đặc bá tước là bị mẹ quốc y Sơn mổ tiên sinh mời tiến đến Hoa Hạ. Bởi vì ở bộ đội đặc trùng trong lúc thi đấu, mẹ quốc ác nha bộ đội toàn quân bị diệt, đều là bởi vì ngươi quan hệ. Cho nên Luis Sơn Mô Tiên Sinh mới thỉnh hách nhĩ lợi đặc bá tước chuyên môn tới đối phó ngươi cùng gia tộc của ngươi. Phượng Lan khinh gật gật đầu, ý bảo Phúc Lì tật tiếp tục nói. Lần này hách nhĩ lợi đặc bá tước tới Hoa Hạ, tổng cộng mang theo 24 danh quỷ hút máu. Ở phía trước mấy ngày đánh lén các ngươi gia tộc là lúc, mất tích 18 danh quỷ hút máu. Hiện tại trừ bỏ chúng ta bốn cái ngoại, hách nhĩ lợi đặc bá tức cùng dư lại hai gã quỷ hút máu, cùng với mẹ quốc Louis Sơn Mộ Tiên Sinh, đảo quốc Đặng Giá Điển Tiên Sinh, đều ở tại Vân Mông Sơn Hạ Hồng Diệp Sơn Trang. Chờ phúc lì tật sau khi nói xong, Phượng Lan Khuynh vừa lòng gật đầu một cái, hiện tại nói cho ta, các ngươi có nghĩ sống. Tưởng, tôn kính đại nhân chúng ta muốn sống, thỉnh ngươi xem ở Thượng Đế Phân Thượng buông tha chúng ta. Bốn con quỷ hút máu đồng thời gật đầu nói. Muốn sống liền phải nghe ta nói. Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói. Vô luận ở thế giới nào, cường giả vi tôn, đều là thiên cổ bất biến đạo lý. Là. Thà tôn kính đại nhân. Bốn con quỷ hút máu vội vàng đồng thời gật đầu. Phượng Lan Khuynh phất tay đem Phượng Minh Triều Dương Đỉnh tế ra tới. Đưa Phượng Minh Triều Dương Đỉnh trường đến một trượng rất cao thời điểm. Nàng đối với bốn con quỷ hút máu nói. Các ngươi hiện tại đều đi vào đỉnh đi. Phượng Minh Triều Dương Đỉnh lớn nhất tác dụng chính là luyện chế, cho nên nàng tưởng thử một chút, đương quỷ hút máu bị luyện chế sau, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Bởi vì nàng đối quỷ hút máu nhanh chóng khôi phục năng lực, thực cảm thấy hứng thú. Bốn con quỷ hút máu dương miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Nghe được Phượng Lan Quynh nói, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, nàng muốn đưa bọn họ xuống đấu. Tuy rằng bọn họ không biết trước mặt này chỉ đại đỉnh, rốt cuộc là cái gì. Nhưng là có thể xác định chính là, nó nhất định là dùng để nấu đồ vật. Ta tôn kính đại nhân. Xem ở Thượng Đế Phân Thượng, thỉnh ngươi buông tha chúng ta đi. Thượng Đế A. Thỉnh ngươi đừng làm chúng ta đi vào. Bốn con quỷ hút máu vẻ mặt hoảng sợ thét to. Đi vào. Phượng Lan khinh lười theo chân bọn họ vô nghĩa, lệnh lùng mệnh lệnh nói. Bốn con quỷ hút máu hoảng sợ vạn phần nhìn đối phương, ai cũng không dám trước bước ra một bước. Phượng Lan khuynh ngón tay vừa động, chỉ thượng nhảy lên ngọn lửa lập tức chia làm bốn thúc, hướng về bốn con quỷ hút máu bay qua đi. Ta thượng đế A. Ta tôn kính đại nhân. Ngươi thật là chúng ta sạ Bốn con quỷ hút máu giống to kêu to, cũng không dám nữa có chút dừng lại, luôn cuống tay chân hướng về Phượng Minh Triều Dương đỉnh khẩu bỏ đi. Theo Thinh Thịch. Thinh Thịch. Thinh Thịch. Thình thịch, tứ thanh, bốn con quỷ hút máu hết thể rơi vào Phượng Minh Triều Dương đỉnh Trung. Phượng Lan khuynh bàn tay trắng vung lên, Phượng Minh Triều Dương đỉnh huyền phù ở giữa không trung, thật lớn cái nắp hạ xuống, vừa mới kia bốn lũ ngọn lửa cũng đồng thời hóa thành một bó, chui vào Phượng Minh Triều Dương đỉnh cái đáy, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Ngao ngao ngao Phượng Minh Triều Dương đỉnh Trung không ngừng truyền ra bốn con quỷ hút máu hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu rên. Khuynh nhi ngươi đây là tính toán muốn đem bọn họ luyện chế thành đan dược sao? Lăng giật trần có chút khó hiểu hỏi. Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu, thần bí cười, chờ một chút ngươi sẽ biết. Thời gian một phút một giây quá khứ, Phượng Lan Khuynh tuy rằng cùng Lăng giật trần trò chuyện thiên, nhưng là thần thức nhưng vẫn chú ý Phượng Minh Triều Dương đỉnh nội tình huống. Có thể, Phượng Lan Khuynh thu trừ hỏa diễm, theo Phượng Minh Triều Dương đỉnh cái nắp mở ra, bốn đạo chân bóng thân ảnh. Phía sau tiếp trước tử phượng mình triều dương đỉnh nhảy ra tới. Lăng giật trần thấy thế, vội vàng rũi tay đem phượng lan khinh đôi mắt bị kín, đồng thời đối với bốn con quỷ hút máu nghiêm khắc nói, đi đem quần áo mặc vào. Úc! Thượng đế a ta thế nhưng còn sống. Cảm tạ thượng đế. Cảm tạ sa tản. Bốn con quỷ hút máu chính may mắn chính mình còn sống, nghe được lăng giật trần lạnh lùng thanh âm, tức khắc hoàng sợ. Ta tôn kính tiên sinh, phi thường phi thường tao thụy. Chính là chúng ta thật là không có quần áo xuyên A. Bọn họ trong xe nhưng thật ra có quần áo, chỉ là bọn hắn hiện tại căn bản ra không được. Phượng Lan Khuynh biết lăng giật trần sở dĩ che lại nàng đôi mắt, là không nghĩ làm nàng xem khác nam tử thân thể. Chính là hắn nhưng lại không biết, hiện tại nàng liền tính không cần đôi mắt xem, chung quanh hết thể cũng có thể xem đến rõ ràng. Bất quá nàng cũng không tính toán nói cho hắn. Nàng cười từ nhẫn chung lấy ra bốn bộ quần áo. Ném cho bốn gã quỷ hút máu. Quỷ hút máu nhóm thấy thế, vội vàng nhanh chóng xuyên lên. Thẳng đến xác định bọn họ mặc xong rồi quần áo, lăng giật trần mới bung ra Phượng Lan Khuynh đôi mắt. Phượng Lan Khuynh đối với lăng giật trần nhợt nhạt cười, quay đầu nhìn về phía bốn con quỷ hút máu, ánh mắt ở trên người đánh giá một phen, các ngươi hiện tại có hay không cảm giác được chính mình có cái gì bất đồng. Bốn con quỷ hút máu kinh Phượng Lan Khuynh như vậy vừa nói, mới cẩn thận cảm thụ khởi thân thể của mình tới. Vừa mới chỉ lo vui vẻ, hoàn toàn đã quên đi chú ý chính mình biến hóa. Trời ạ! Này! Sao có thể? Thượng đế A! Thân thể của ta thế nhưng có độ ấm. Này thật sự quá không thể tưởng tượng. Ta hiện tại vẫn là quỷ hút máu sao? Thượng đế A! Ta còn có thể biến thân sao? Bốn con quỷ hút máu khiếp sợ hô to gọi nhỏ, trong lòng chấn động tới rồi cực điểm. Chờ đến phản ứng lại đây... Bốn con quỷ hút máu vội vàng bắt đầu biến thân, theo bọn họ thân thể kịch liệt bành trướng, trên người quần áo lại lần nữa bị căng nước. Thân cao nhanh chóng sinh trưởng tốt lên, thế nhưng so với nguyên lai cao có nửa thứ nhiều, thân thể cũng so nguyên lai bọn họ biến thân khi, thô tráng gấp đôi không ngừng. Hai viên bén nhọn răng nanh cấp tốc sinh trưởng, móng đốt rắn chắc cứng rắn lại sắc bén, giống như một phen đem truy thủ giống nhau, lộ ra làm nhân tâm kinh hàng quang. Một đôi thật lớn màu đen cánh Tự bọn họ phía sau triển khai, nguyên bản 1 mét dài hơn cánh lúc này đã trưởng tới rồi 3 mét tả hữu, hơn nữa cũng biến càng thêm kiên cố, mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc. Úc, tà thượng đế A. Chơi ạ, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Ta thế nhưng thăng cấp tới rồi tử tước. ta thích cái thiên A. Tôn kính đại nhân, ngươi quả thực chính là chúng ta thượng đế. Bốn con quỷ hút máu quả thực đã cao hứng điên rồi, ở nơi đó điên cuồng gầm rú lên. Bởi vì bọn họ tạp trùng huyết mạch nguyên nhân, cũng chú định bọn họ thăng cấp khó khăn. Không nghĩ tới đi kia chỉ bếp lò bò một vòng sau, thế nhưng nháy mắt liền thăng một bậc, lại còn có có được nhân loại mới có độ ấm. Nay quả thực liền giống như là đang nằm mơ giống nhau. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ còn phát hiện chính mình nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, tựa hồ có một kia nhàn nhạt huyết sắc. Mà nhất làm cho bọn họ khiếp sợ, cũng là quan trọng nhất chính là... Bọn họ đôi mắt thế nhưng biến thành màu tím. Trong truyền thuyết, chỉ có thánh cấp quỷ hút máu tộc chi chủ mới có thể có được tử kim sắc cánh, tử kim hai mắt cùng một đôi tử kim hai sừng. Thần cấp quỷ hút máu tộc chi vương có được tím màu bạc cánh, tím bạc hai mắt cùng một đôi tím bạc hai sừng. Một thế hệ quỷ hút máu tộc đứng đầu có được màu tím cánh, màu tím hai mắt cùng một đôi màu tím hai sừng. Như thế liền có thể nhìn ra, bọn họ hiện tại sở lưu máu có bao nhiêu thuần khiết. Này quả thực chính là giống như thần tích giống nhau. Nàng quả thực chính là thượng đế tay. Bá thước Phúc Ly Tất. Tử tước Giác. Tử tước Hàu Lô. Tử tước Lucas. Cảm tạ tôn kính chủ nhân, chúng ta nguyện ý trở thành ngài người hầu, vì ngài phụng hiến chúng ta hết thảy. Bốn con quỷ hút máu kích động, cung kính đối với Phượng Lan Khuynh được rồi một cái người hầu lễ. Phượng Lan Khuynh tuy rằng không do quỷ hút máu cấp bậc, bất quá xem bọn họ bộ dáng cũng biết bọn họ hiện tại biến cường rất nhiều. Đối với trong đó mạnh nhất Phúc Lì tận ngoắc ngón tay, ngươi lại đây, là chủ nhân của ta. Phúc Lì tận vội vàng tung ta tung tăng chạy tới. Còn không có chạy Phượng Lan Khuynh trước mặt, đã bị Phượng Lan Khuynh thình lình xẻ ra đá một chân. Lần này Phúc Lì Tật cũng không có như bắt đầu như vậy bay ngược đi ra ngoài, chỉ là lùi lại hai bước liền ngừng lại, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu. Nhìn đến như vậy kết quả, Phượng Lan Khuynh không khỏi lộ ra vừa lòng cười, các ngươi về sau hết thể nghe theo lăng giật trần cùng Phượng ra mệnh lệnh, nếu có phản bội chi tâm, tự gánh lấy hậu quả. Nàng muốn đi phong đô thành tự nhiên không có khả năng mang bốn con quỷ hút máu đi vào. Hơn nữa cùng người tu chân so sánh với, bọn họ cũng được bạo. Cần tuân ngài mệnh lệnh, chủ nhân của ta. Bốn con quỷ hút máu cung kính nói. Hồng Diệp Sơn Trăng Nội, Hách Nhĩ Lợi Đặc. Louis Sơn Mô cùng đẳng giã điền đang ở nhà ăn được hưởng Mỹ tiểu Mỹ thực, chờ đợi phúc lỷ tất bọn họ truyền đến tin tức tốt. Louis Sơn Mô thập phần ưu nhã, dơ lên trong tay chén rượu, thân ái hách nhĩ lợi đặc tiên sinh, cầu chúc chúng ta lần này hợp tác có thể lấy được viên mãn thành công, cùng ly. Louis Sơn Mô tiên sinh, nếu là lần này thành công, người đáp ứng chuyện của ta cần phải thực hiện A. Hách nhĩ lợi đặc cười dơ lên chén rượu, cùng Louis Sơn Mô chạm chạm. Bởi vì sợ qua nguyên nhân, hắn vẫn luôn mang kính dâm. Lần này duy nhất làm hắn có điểm tiếc nuối chính là mất đi 18 danh người hầu. Bất quá nếu là có thể được đến Louis Sơn mộ thực hiện thủ lao, như vậy hy sinh vẫn là đáng giá. Rốt cuộc hắn thủ hạ người hầu làm sao ngăn ngàn vạn? Đó là nhất định. Ha ha ha, Louis Sơn mỗ cười to nói. Hắn đáp ứng sự thành lúc sau, vì hách nhĩ lợi đặc cung cấp 500 danh sử nữ máu. Đối với quy hút máu tới nói, Mới mẻ máu tuyệt đối muốn so bất cứ thứ gì đều tới chân quý. Đang nói, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Ba người lướt nhau, vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Chỉ thấy lấy phúc lỷ tật cầm đầu bốn con quỷ hút máu, đang cùng Louis Sơn mô cùng đẳng giã điển thủ hạ đánh nhau. Không. Nghiêm khắc tới nói, bọn họ căn bản chính là ở tàn sát Louis Sơn mô cùng đẳng giã điển thủ hạ. Bởi vì những cái đó thủ hạ ở bọn họ trong tay căn bản bất kha một kích. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay." Hách Nhĩ Lợi đặc nghiêm khắc nói. Phúc lì tất bọn họ cũng không có dừng tay dấu hiệu, vẫn cứ không ngừng tàn sát. Ở tàn sát đồng thời, bọn họ cũng phát hiện hiện tại chính mình đối máu khác cầu đã hoàn toàn không bằng trước kia như vậy mãnh liệt. Là các ngươi dở trò quỷ. Lúc này Louis Sơn Mô đã phát hiện, đứng ở một bên Phượng Lan Khuynh cùng Lang Dật Trần. Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần không thể chí không cười cười. Hách nhĩ lợi đặc cũng phát hiện chính mình thủ hạ bất đồng. Úc! Thượng Đế A! Bọn họ thế nhưng đều thăng cấp, hơn nữa bọn họ đôi mắt thế nhưng vẫn là tôn quý màu tím. Trời ạ! Ai có thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Louis Sơn mỗi thấy Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần không phản ứng chính mình, không cấm giận từ trong lòng khởi. Thân thể nhảy, hướng về Phượng Lan Khuynh tập kích qua đi. Hắn tốt xấu là dĩ năng giả, chẳng lẽ còn sẽ bại cấp một tiểu nha đầu tay không thành. Hắn lại đã quên chính mình kia một trăm danh hắc nha đội viên, nhưng đều là thua ở đối phương trong tay. Lăng giật trần về phía trước một bước, tiếp được Louis Sơn Mô công kích. Loại này tiểu nhân vật, tự nhiên không cần khuyên nhi tự mình ra tay. Louis Sơn Mô nắm tay cùng Lăng giật trần nắm tay hung hăng và chạm ở cùng nhau. Tiếp theo nháy mắt, Louis Sơn Mô đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp đánh bay đi. Frank. Louis Sơn Mộ thật mạnh đánh vào biệt thự trên vách tường. Biệt thự vách tường từ Louis Sơn Mộ và chạm cái kia giờ bắt đầu, từng điều giống như mạng nhện giống nhau vết rách, bắt đầu cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Frank. Một tiếng vang lớn, kia mặt tường rốt cuộc duy trì không được sập xuống dưới, nháy mắt bùi mù nổi lên bốn phía. Đang dã điển thấy như vậy một màn, tức khắc cả kinh trận mắt há hốc mồm. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng A? Thật sự quá khủng bố. Ánh mắt trộm hướng về bốn phía ngong ngó, thấy không có người chú ý tới chính mình, giải khai chân liền hướng về âm thầm chạy tới. Một cái thật lớn hắc ảnh ở đằng giã điển phía trước rơi xuống, đằng giã điển nhìn chăm chú nhìn lại, nháy mắt cả người mồ hôi lạnh ròng ròng, hai chân cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải người, mà là một cái thật lớn xà. Xa mắt dày đặc, lộ ra lệnh nhân tâm kinh sợ hãi lành lạnh quan mang. Nhìn đến đẳng giá điển túng dạ, băng xương mù trong mắt tràn đầy khinh thường, miệng một trường, phun ra một đoàn màu trắng xương mù. Nhân loại kiểu này, nó mới khinh thường ăn. đẳng giá điển hai chân giống bị đinh ở trên mặt đất giống nhau, căn bản vô pháp nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kêu đoàn xương trắng đem chính mình bao phủ. Louis Sơn mỗ lung lay từ tàn gạch trung bò ra tới, lúc này hắn đầy đầu đầy cổ đều là cho bụi cung hết trên người cũng là hôn độn một mảnh. Ta muốn giết người. Louis Sơn mô phẫn nộ đối với lăng giật trần gầm rú nói, màu lam trong ánh mắt tràn ngập nồng đầm lửa giận. Hắn trên người càng là buộc phát ra nhẹ nhẹ bạc màu lam điện lưu, cùng với giang giác. Giang giác. Điện lưu lưu động thanh âm. Không sai. Hắn đúng là lôi điện hệ dị năng giả. Theo dị năng kích phát, Louis Sơn mô động tác rõ ràng muốn so nguyên lai like nhanh rất nhiều. Hắn như tia chớp giống nhau hướng về lăng giật trần vọt qua đi. Mang theo mánh liệt điện lưu một quyền thẳng tắp đánh út về phía lăng giật trần ngực. Lăng giật trần lạnh lùng cười, tại chỗ nhảy lên, một cái xoay người, chân trực tiếp đá vào Louis Sơn kia tràn ngập điện lưu trên nắm tay. Louis Sơn Mố ở nhìn đến lăng giật trần đá hướng chính mình khi, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý hắn đã có thể tưởng tượng đến, lăng giật trần ngay sau đó bị điện thành than quốc bộ dáng. Nhưng mà, hắn tưởng tượng sự tình cũng không có như trong dự đoán phát sinh. Ngay sau đó, hắn liền nghe được răng rắc. Răng rắc! xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hắn khiếp sợ nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện chính mình tay, thế nhưng như bị đánh nát băng giống nhau, từ nắm tay bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn mở ra, cho đến toàn bộ cánh tay biến mất vô tung. A, Louis Sơn mỗ thống khổ thả hoảng sợ kêu thảm thiết lên. Lúc này hắn mới hiểu được, chính mình muốn giết người, căn bản là hắn có thể đối phó. Nhìn Louis Sơn mỗ bộ dáng. Lăng giật trần đã mất đi tiếp tục chơi đi xuống hương thú. Lấy ra một trương hỏa linh phủ, hướng về Louis Sơn Mô ném qua đi. Hiện tại hắn còn không có thần thức, tự nhiên không thể như khuyên nhi như vậy, chỉ cần một ý niệm liền có thể tùy ý lấy ra đồ vật. Theo một đoàn ngọn lửa bốc cháy lên, Louis Sơn Mô chỉ tới kịp gào giống một tiếng, liền hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt sống. Hách nhĩ lợi đặc khiếp sợ thả sợ hãi nhìn một màn này. Đối phương thế nhưng có thể ngự hỏa. Nếu là hắn dùng ngọn lửa đối phó chính mình làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự triển khai cánh, hướng về không chung bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, hắn mau, có người so với hắn càng mau. Phượng Lan Quynh đứng ở phi kiếm phía trên, môi đỏ dương một mặt nhàn nhạt ý cười, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tính toán đến nào đi a? Hách nhĩ lợi đặt hai mắt trừng to, không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan Quynh. Nàng thế nhưng chỉ bằng vào một phen kiếm liền có thể phi hành. Thượng đế A. Hắn hôm nay gặp được đều là chút cái gì biến thái A. Lấy lại tinh thần, hách nhĩ lợi đặt một cái xoay người thay đổi cái phương hướng tiếp tục chạy. Chính là còn không có chạy ra mấy mét xa, Phượng Lan khuynh lại một lần chắn hắn trước mặt. Hách nhĩ lợi đặt lại lần nữa xoay người thay đổi cái phương hướng. Chính là vô luận hắn đổi bao nhiêu lần phương hướng, lại trước sau trốn không thoát Phượng Lan khuynh nắm giữ. Rốt cuộc, hắn mệt mỏi. Càng nổi giận. Thân là quỷ hút máu hoàng tộc hắn cũng là có tôn nghiêm, có được chân chính thuần trùng huyết mạch quỷ hút máu, sao lại có thể làm người như thế trêu trọc. Ngao. Hách nhĩ lợi đặc nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu biến thân, thân là bốn đời quỷ hút máu tộc hắn, có được một đôi huyết hồng cánh, huyết hồng hai mắt, sát nhọn răng nanh. So với ngay từ đầu khi phúc lì tật bọn họ biến thân, quả thực cường ra không biết nhiều ít lần. Hách nhĩ lợi đặc huyết hồng hai mắt, hung lệ nhìn phượng lan quinh. Phe phẩy cánh tấn mạnh hướng về Phượng Lan Khuynh lao thẳng tới qua đi. Phượng Lan Khuynh cũng không vô nghĩa, thân hình về phía trước, một tay lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm hách nhĩ lợi đặt cánh tay. Tiếp theo, đem hắn ở giữa không trung quăng vài vòng sau, trực tiếp ném bay đi ra ngoài. Hách nhĩ lợi đặt vừa mới rơi xuống đất, còn không có tới kịp phản ứng. Phượng Lan Khuynh cũng đã tới rồi hắn trước mặt, như báo táp quyển cước phanh phanh phanh. Hướng về hắn đập lại đây. 108 Chấp niệm biến mất. Hách nhĩ lợi đặc hoảng sợ vạn phần, tiêu thảm thiết liên tục, hiện tại Phượng Lan Khuynh ở trong mắt hắn, căn bản chính là cái không hơn không kém ma quỷ. Chính mình tốt xấu cũng là cái bá tức cấp bậc quỷ hút máu, chính là ở tay nàng chung lại là liền đánh trả cơ hội đều không có. Đã diệt xong rồi biệt thự trung sở hữu thủ vệ bốn con quỷ hút máu, cùng hai chỉ bị bắt giữ quỷ hút máu. Nhìn đến hách nhĩ lợi đặc đơn phương bị ngược đánh một màn này, đều nhịn không được âm thầm thổ thức. Thật là đáng sợ. Quá khủng bố. Quá bạo lực. Thượng Đế A. Chúng ta tôn kính chủ nhân, quả nhiên là xạ tản hóa thân. Phượng Lan Khuynh dừng lại quyền cước, nhìn nằm trên mặt đất như chết cổ giống nhau hách nhĩ lợi đặc, có phục hay không. Hách nhĩ lợi đặc huyết hồng trong mắt lóe khuất nhục quang mang, chờ đến thương thế khôi phục trong nháy mắt. Hắn nhanh chóng một cái nhảy lên, gầm rú hướng Phượng Lan Khuynh nào tới. Hắn tốt xấu là một cái bá tước. Sao lại có thể nói ra phục như vậy khuất nhục nói đâu? Vậy đánh tới người phục. Phượng Lan khuynh cười lạnh một tiếng, vươn một tay thực nhẹ nhàng liền hóa giải, hách nhĩ lợi đặc kia tấn manh thế công. Ở hách nhĩ lợi đặc hoảng sợ, không dám tin tưởng dưới ánh mắt, nàng chém ra một quyền thật mạnh thẳng đánh ở hắn trên mặt, vừa vận đánh ở hắn bén nhọn răng nanh thượng. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, quỷ hút máu nhất cưng rắn, nhất sắc bén răng nanh, thế nhưng bị này một quyền cấp ngạnh sinh sinh tạp chặt đứt. Thượng đế A. Ta nhìn thấy gì? Chúng ta tôn kính chủ nhân thật sự quá cường hãn. Sáu chỉ quỷ hút máu trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này? Quỷ hút máu khôi phục năng lực tuy rằng thập phần cường đại, chính là răng nanh, lại là bọn họ quỷ hút máu lớn nhất tượng trưng trí nhất. Răng nanh bị đánh gãy, tuyệt đối sẽ không giống khôi phục thương thế như vậy, thực mau là có thể khôi phục lại. Ngao. Hách nhĩ lợi đặc phát ra một tiếng như dã thú bị thương thảm gào. Hắn thống khổ che lại miệng mình, hoảng sợ vạn phần nhìn Phượng Lan Quynh. Nàng là cái ma quỷ. Tuyệt đối so với sạ tạn còn muốn củng bố. Chơi ạ. Cái này ác ma thế nhưng xóa sạch ta nha. Sớm biết rằng nàng là như thế đáng sợ, đánh chết hắn cũng là sẽ không tiếp Louis Sơn mỗ này bút sinh ý. Còn có một viên, chúng ta tiếp tục. Phượng Lan Quynh trên mặt mang theo hài hước tươi cười, gơ cơ nắm tay, đi bước một hướng về hách nhĩ lợi đặc tiếp cận. Phượng Lan Khuynh môi đến gần một bước, hách nhĩ lợi đặc trong lòng sợ hãi liền ra tăng một phần. Rốt cuộc ở Phượng Lan Khuynh dơ lên nắm tay thời điểm, hắn rốt cuộc chịu đựng không được trong lòng sợ hãi hô ra tới, ta phục. Ta phục hô lên lời này khi, hắn trong lòng tràn đầy khuất đủ. Chính là tình huống hiện tại, lại không phải do hắn không khuất phục. Thật không thú vị. Phượng Lan Khuynh không thú vị thu hồi nắm tay. Vốn tưởng rằng này chỉ quỷ hút máu bá tức sẽ lại kiên trì trong chốc lát. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền khuất phục. Quay đầu nhìn về phía một bên, bị bốn con quỷ hút máu chế chủ kia hai chỉ quỷ hút máu, các ngươi lại đây. Hai chỉ quỷ hút máu nghe vậy, vội vàng nơm nớp lo sợ mà đi tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, cung kính lại sợ hãi nhìn nàng, tôn kính đại nhân ngài có cái gì phân phó. Nàng cương đại cùng đáng sợ bọn họ đã kiến thức qua, tự nhiên không dám có điều phản kháng. Phượng Lan Khuynh tế ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Lần này nàng không có làm hách nhĩ lợi đặc chính bọn họ bỏ đi vào, mà là trực tiếp từ Phượng Minh Triều Dương Đỉnh đưa bọn họ thu vào trong đó. Nhìn hách nhĩ lợi đặc bọn họ bị hút vào Phượng Minh Triều Dương Đỉnh chung, bốn con quỷ hút máu đôi mắt không trước mắt, tràn đầy chờ mong nhìn trước mặt Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Bọn họ rất muốn biết, lần này hách nhĩ lợi đặc bọn họ sẽ có cái dạng nào biến hóa. Theo thời gian quá khứ, luyện chế rốt cuộc hoàn thành. Đưa ba con quỷ hút máu từ phượng minh triều dương đỉnh ra tới, phát hiện chính mình sau khi biến hóa, quả thực nhạc điên rồi. Trời ạ! Ta thế nhưng thăng cấp tới rồi hầu tước. Ta thượng đế, này quả thực chính là thần tích ta. Quá không thể tưởng tượng. Vừa mới nghe phúc lì tật bọn họ nói ta còn không tin, nguyên lai like đây là thật sự. Quá lệnh quỷ hút máu hương phấn. Ba con quỷ hút máu hoàn toàn mặc kệ chính mình còn trần chửi thân mình, ở nơi đó lại kêu lại nhảy lại nhảy. Đương nhiên, lần này lăng giật trần sớm đã có chuẩn bị. Ở phượng Minh Triều Dương đỉnh mở ra trong ngáy mắt, hắn cũng đã che thượng phượng Lan Khuynh hai mắt. Hách nhĩ lợi đặc thật vất vả ổn định một ít chính mình kích động tâm tình, xoài bước đi vào phượng Lan Khuynh trước mặt, cung kính đối nàng hành lễ. Đang muốn mở miệng, lại nghe đến lăng giật trần lạnh lùng thanh âm vang lên, đang nói chuyện phía trước, ngươi có phải hay không hẳn là trước mặt vào kiện quần áo. Hắn nghĩ lợi đặc đây là mới ý thức được chính mình không có mặc quần áo. Úc. Thượng đế a. Ta thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Ta tôn kính tiên sinh. Thật là phi thường phi thường tao thủy. Hắn vội che lại chính mình quan trọng bộ vị, hốt hoảng hướng về đã sụp đổ một nửa biệt thự phóng đi. Mặt khác sáu chỉ quỷ hút máu thấy thế, cũng vội vàng theo sát sau đó. Hiện tại bọn họ mới phát hiện, nguyên lai chính mình đã lỏa buồn thật lâu.